Trạng vạng thời điểm một chiếc xe việt giã khai thượng giữa sườn núi ngừng ở một tòa cổ trạch trước đại môn chung quanh là trúc sơn dòng suối nhỏ hoàn cảnh ưu tĩnh chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang điệu kêu gió nhẹ xuyên lâm mà qua ở nhìn thấy này sơn khế khi thiệu liên liền cảm thấy quen mắt nhưng chung quanh cảnh sắc lại có điểm xa lạ thẳng đến thấy quen thuộc đại môn trên cửa treo quen thuộc tự thể bùi tự thể phiêu giật tiêu sái đủ để nhìn ra viết chữ người thư pháp bản lĩnh chi thâm hậu thiệu liên Hắn quả nhiên đã tới nơi này. chương 39039. Hắn liền nói cái kia sơn khê thực quen mắt sao. Hắn thật sự đã tới nơi này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bùi sâm. Chẳng lẽ năm đó cái kia tiểu hải tử là hắn? Thiệu liên đồng tử động đất, kẻ thù thế nhưng ở ta bên người. Làm sao vậy? Bùi sâm mới vừa đem xe đình hảo, chuẩn bị tiếp đón thiệu liên xuống xe. Liền thấy thiệu liên dùng thực kinh ngạc ánh mắt xem hắn. Thiệu liên chạy nhanh cúi đầu, tránh đi đối phương tầm mắt À, đúng mà nói, không, không có gì. Ô ô ô, có phải hay không lầm, nhà này lại không ngừng bùi bùi một người. Vẫn là nhìn nhìn lại đi. Bùi bùi tốt như vậy, khẳng định không phải năm đó cái kia lấy ván trả ơn xú tiểu quỷ. Bùi Sâm cười cười, không có tiếp tục truy vấn, gọi điện thoại sau, mang theo thiểu liên xuống xe, chính mình cầm đại bộ phận hành lý, chỉ làm thiểu liên kéo cái tiểu dương hành lý. Hai người ở ngoài cửa chờ một lát một hồi, thực mau, cổ trạch đại môn chậm rãi bị mở ra. An mặc màu hồng cánh sen sắc sườn xám phụ nhân đi ra. di, Bùi sâm kêu một tiếng, sau đó hướng phụ nhân giới thiệu, di, đây là thiệu liên, lại đây chơi mấy ngày. Thiệu thiệu, vị này chính là ta di, ta mẫu thân tỷ tỷ. Phụ nhân nhìn qua năm mươi tới tuổi, khuôn mặt sạch sẽ, búi tóc thấp bàn ở sau đầu, giữa mày một viên trí làm thiệu liên xem đến quán mắt, nhất thời có chút hoàng hốt. Trong trí nhớ phụ nhân tướng mạo muốn tuổi trẻ rất nhiều, cũng là sơ giống nhau búi tóc, ăn mặc sườn xám Trang điểm đến tinh xảo lại phụ cổ. Đó là hơn 20 năm trước đi. Cái kia xú tiểu quỷ nói chính mình 5 tuổi. Xú tiểu quỷ cũng là quản phụ nhân kêu a di Không thể nào không thể nào. Chẳng lẽ thật là bùi sâm? Thiệu liên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không làm phản ứng. Bùi sâm biết hắn xã khủng đến lợi hại, không thói quen cùng người xa lạ ở chung. Chỉ cảm thấy đau lòng, không ra một bàn tay cách quần áo nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn, không tiếng động an ủi. Phụ nhân, cũng chính là bùi vận. Chiều bùi sâm cười cười, đáy mắt hiểu rõ, không nói thêm gì, tiến lên tiếp đón hai người vào nhà. Tiểu thiệu coi như là chính mình ra, không cần khách khí. Nhà ta tiểu ngư là lần đầu tiên mang bằng hữu trở về, khẳng định có không chu toàn đến địa phương, nơi nào không thoải mái hoặc là không thói quen, trực tiếp cùng hắn để, làm hắn trướng trướng kinh nghiệm cũng hảo. Tiểu liên, tiểu ngư, bùi sâm giải thích là nhũ danh của ta. Tiểu liên muốn khóc, năm đó su tiểu quỷ chính là kêu tiểu ngư. Tiểu ngư. Tiểu Thiệu phòng ta đã thu thập hảo, liền ở ngươi cách vách, trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Đi." Bùi Vận vô tình quấy rầy hai đứa nhỏ, nói xong liền rời đi đi chuẩn bị cơm chiều. Bùi Sâm thấy Thiệu Liên sắc mặt trắng bệnh, buông chính mình hành lý, một tay tiếp nhận Thiệu Liên tiểu dương hành lý, một tay nắm hắn, thẳng đến đem người mang vào phòng mới buông tay. "Ngoan, trước ngủ một giấc, ta đi hỗ trợ nấu cơm, hảo kêu ngươi." Thiệu Liên đầu gỗ tựa gật đầu, thoát y liễu cởi dày, nằm xuống nhắm mắt, còn không quên cho chính mình đắp lên chăn. ngoan đến làm buổi sâm đau lòng. Nghe thấy cửa phòng bị đóng lại thanh âm, Thiệu Liên mới vừa nhắm lại đôi mắt, đột nhiên mở. Hắn sao có thể ngủ được thế thao? Suy nghĩ lập tức trở lại hơn 20 năm trước. Khi đó hắn ở trên núi tự bế gần trăm năm, cuối cùng đi ra vị sinh bóng ma, tung ta tung tăng hạ sơn, chuẩn bị lấy về chính mình đồ vật. Đáng tiếc hắn lúc ấy kinh nghiệm không đủ, quên mất phàm nhân thọ mệnh hữu hạ, chờ hắn tìm được buổi trạch, năm đó trộm hắn đồ vật bùi nguyên bạch đã sớm đã chết. liền bùi nguyên bạch nhi tử đều vừa mới chết không lâu vì trà trộn vào bùi ra, hắn dứt khoát dùng vịt bản thể mỗi ngày ở bùi ra lúc gần lúc hiện muốn tìm ra tới bọn họ đem đồ vật tàng nơi nào một ngày đêm khuya hắn từ bùi ra phòng bếp dùng trộn xong ăn cơm xong ra tới loang thoáng nghe thấy có tiểu hài tử tiếng khóc ô ô yết, yết" giống chỉ bị vứt bỏ tiểu vịt ngãi con hào đáng thương a hắn lộc cục chạy tới liền thấy nhỏ nhỏ gầy gây hài tử ngồi xổm dưới tàng cây khóc Lại không dám khóc quá lớn thanh, che miệng, nước mắt lệch cạch lệch cạch mà rớt, trên mặt đất tạp ra tiểu vũng bùn. Ca. Làm sao vậy? Tiểu hài tử giống như bị hoảng sợ, đánh cái khóc cách. Vịt, vịt, cách. Ca. Là nha. Vịt, vịt, ngươi, cách, ngươi hảo. Ca. Ngươi hảo nha. Hắn bồi tiểu hài tử lại khóc sẽ, tiểu hài tử mới chậm rãi ngừng khóc thút thít, xoa xoa đôi mắt. Xem hắn không khóc, Thiệu liên chuẩn bị rời đi. Vịt vịt tiểu hài tử gọi lại hắn, bởi vì khóc đến lâu lắm, nói chuyện còn mang theo nãi nãi khóc nước nở. Vịt vịt, ngươi muốn, phải đi về tìm mụ mụ sao? Ta không có mẹ, mụ mụ nói lại có chút nhẹ ngào, hiện tại cũng không có ông ngoại, cách. Mắt thấy lại muốn khóc, thiệu liên đành phải lộc cộc chạy đến hắn bên người, cánh vô vô tiểu hài tử bối. Các các, các các Ta cũng không có mụ mụ nha, cũng không biết ông ngoại cùng ba ba là ai. Đại khái sớm bị ăn luôn đi. Vịt vịt có thể lại bồi bồi ta sao? ca Hành đi. Ta kêu tiểu ngư, ngươi kêu cái gì nha? Các các các. Tiểu 18. Ta có thể kêu ngươi tiểu bạch sao? Ngươi vui vẻ liền hảo. Thiệu liên không nghĩ tới này một buổi chính là hơn ba tháng. Tiểu ngư trên mặt chậm rãi có cười, cũng càng ngày càng hòa bát. Thế vậy, tiểu ngư A-di cũng không hỏi vịt là nơi nào tới, tùy ý hắn dưỡng. Tiểu ngư ra cửa, hắn lộc cộc đi theo bảo hộ. Tiểu ngư ăn một chén cơm, hắn ăn ba chén cơm. Tiểu ngư ngủ. Hắn liền ghé vào giường chân. Thiệu liên thậm chí nghĩ tới, hoặc là liền bồi tiểu ngư quá xong cả đời này hảo. Chờ tiểu ngư đã chết, hắn lại về trên núi. Đáng tiếc tiên không theo vị nguyện. Mùa hè tiến đến, sơn khê bạo trướng, dòng nước cũng chảy xiết không ít. Nhưng cũng ý nghĩa tôm tiên cá phỉ mùa tới rồi. Thiệu liên ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài cho chính mình thêm cái cơm. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu ngư sẽ bởi vì tìm hắn, rơi vào trong nước. Chờ hắn đem tiểu hài tử cứu lên bờ, đã không khí. Tiểu Liên lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được mạng người yêu ớt, hắn hao phí sở hữu linh lực, cuối cùng làm Tiểu hài tử khôi phục lại, mắt thấy liền phải mở to mắt. Kết quả chính mình bởi vì tiêu hao quá mức đến lợi hại, hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, chính mình bị trôn dưới đất, trôn đến nhưng gian chắc, phế đi thật lớn kính nhi mới bỏ ra tới. Cái đuôi kia còn truyền đến từng trận đau ý, vạn cổ vừa thấy, thế nhưng đã chọc, chọc chọc chọc. Hắn mau đâu? Như vậy trôi chảy như vậy bạch như vậy nhiều mau đâu? vì cái gì một cây đều không có chịu đựng đau ý lộc cộc chạy về bùi trạch, kết quả người đi lâu không hắn đợi suốt 10 ngày không ai trở về lần đầu tiên xuống núi bị lừa tiền tài lần thứ hai xuống núi mất thân thiệu liên lại lần nữa tự bế ô ô ô hắn phải về nhà chương bốn mươi thiệu thiệu tỉnh tỉnh ăn cơm thiệu thiệu trầm thấp lại ôn nhu thanh âm ở bên thai vang lên thiệu liên mơ mơ màng màng chấn mắt lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ngủ rồi ô oh, ô oh, oh. hắn hiện tại nhìn đến bùi sâm gương mặt này liền nhớ tới chính mình chủi lủi cái đuôi, xương cùng đều giống như bắt đầu đau nhưng hắn hiện tại không thể khóc muốn nhịn xuống già ý ngáp một cái ngạnh sinh sinh đem nước mắt nghẹn trở về nhưng đáy mắt vẫn là mang lên một chút ưu ván. bùi sâm cười có rời giường khí thiệu thiệu quái đáng yêu đặc biệt đánh xong ngáp khỏe mắt rưng rưng thời điểm lộ ra thiên chân tính trẻ con Hoàn toàn không có trên mạng nói cao lãnh. Không được, lại xem đi xuống, hắn sợ chính mình nhịn không được thượng thủ hỗ trợ mặc quần áo xuyên dày, khả năng sẽ dọa đến thiệu thiệu. Vì rời đi lực chú ý, đùi sâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Đêm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại mang ngươi đi dạo tòa nhà này. Thiệu liên, hừ, ta sớm dạo qua. Ta khi còn nhỏ tại đây trụ quá rất nhiều năm. Thiệu liên, đúng vậy, cuối cùng trôn ta quản chính mình đi rồi. còn giúp ta mau. sau lại chỉ có thanh minh cùng ăn Tết mới có thể trở về? Thiệu liên, cho nên, năm đó ta nên lại nhiều chờ mấy tháng. Thiệu liên một bên mặc giày biên nghiêm túc tự hỏi. Có phải hay không năm đó đi quá nóng nảy? Không đúng, thiệu liên thực mau lại phản ứng lại đây. Hắn chôn ta về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là rút ta mau là mấy cái ý tứ. Sinh khí. uy khuất. Bùi sâm không chờ đến thiệu liên đáp lại, quay đầu, xem hắn đã thu thập hảo, hai mắt hàm đoán. Cho rằng rời giường khí còn không có qua đi, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bất quá trực giác nói cho hắn, hiện tại hẳn là trước hông hống. Vì thế gãi đúng châu ngừa nói. Đi thôi, A-di tự mình xuống bếp, đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Chu nghệ của ta vẫn là nàng giáo. Quả nhiên, thiệu liên đôi mắt nháy mắt sáng, hoán niệm lui tán. Hắn thật mạnh gật đầu, ân một tiếng. Yên tâm, nhất định sẽ nhiều hơn nhiều hơn ăn. Tốt nhất ăn nghèo buổi sâm. Hừ. dọc theo hành lang dài xuyên qua hậu đình viện liền đến nhà ăn một ban lớn đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ không hổ là dạy ra bùi xâm người quang xem này thái sắc thiệu liên cũng đã quên mất sinh khí ăn xong đệ nhất khẩu thiệu liên cảm thấy năm đó xác thật là chính mình đi được quá sốt ruột cũng chưa hưởng qua a di tay nghề bỏ lỡ nhiều năm như vậy Chờ đem trên bàn đồ ăn toàn bộ đảo qua mà quang thiệu liên thỏa mãn mà sờ sờ bụng còn không phải là mấy cây lông vịt sao hắn một tháng liền mọc ra tới a di mùa hè có cần hay không một phen lông vịt phiến mùa đông muốn hay không một giường nhung lông vịt bị, bị chỉ cần mỗi ngày đều có như vậy thức ăn rút cứ việc rút hắn không có tiền nhưng có rất nhiều lông vị hơn nữa sinh sôi không thôi bùi vận càng xem thiệu liền càng là thích chiều bùi sâm để đi một ánh mắt ánh mắt không tồi bùi sâm cười cười gật gật đầu cam chịu cơm nước xong ba người cùng nhau thu thập thực mau liền thu thập hảo xem thời gian cũng mới 8 giờ rưỡi Ngủ quá sớm, đi ra ngoài dạo quá hắc, giữa sườn núi đèn đường thiếu, cũng không thế nào sáng ngời, nhìn không thấy cái gì cảnh sát. Còn có, bùi Sâm sợ hắc. Vì thế bùi vận lôi kéo hai người đi một gian thư phòng, cầm mấy eo album, tiếp đón hai người ngồi nàng bên cạnh tới. Tuổi lớn, liên thích cùng người trẻ tuổi nhìn xem trước kia láo ảnh chụp. Bùi vận thanh ấm mang theo đối văn bối từ ái. Bùi Sâm gật gật đầu, phao tam ly trà, ngồi vào bùi vận phía bên phải, nhưng thiệu liên thật lâu không thấy động tĩnh. bùi sâm theo hắn tầm mắt nhìn lại phát hiện thiệu liên nhìn chằm chằm trên tường một khung hắc bạch ảnh chụp trên ảnh chụp thanh niên một thân quân trang mặt mày tuấn lãng nhìn kỹ cùng bùi sâm có vài phần tương tự thiệu liên hoàng thần bùi nguyên bạch bùi sâm liền đứng ở thiệu liên bên cạnh vừa lúc nghe được rõ ràng biểu tình kinh ngạc hỏi ngươi như thế nào biết ta ông cấu ngoại tên huý thiệu liên nguyên lai là ông cấu ngoại ta ta trước kia gặp qua hắn thiệu liên ấp úng cũng không biết như thế nào giải thích bùi sâm mặc một lát sau mới nói nói ông cống ngoại đã chết 70 năm hắn cũng chưa gặp qua bùi vận là bùi nguyên bạch cháu gái nàng cũng chưa thấy qua thiệu liên tao bỗng nhiên bùi vận để sắt vào từ trên xuống dưới đánh giá thiệu liên ta thấy thế nào tiểu thiệu giống như có chút quán mắt ta nhớ ra rồi bùi vận kinh hô một tiếng đứng dậy đi đến kệ sách bên rút ra một bức họa thật cẩn thận mà mở ra họa thượng thanh niên Một bộ áo xanh trường thân ngọc lập, đứng ở án thư, mu bàn tay trái ở sau người, tay phải nhẹ nắm một khối thức gõ, mặt mày linh động hoạt bác. Quang xem họa, bùi sâm liền cảm thấy thanh niên thuyết thư thời điểm nhất định rất thú vị. Bất quá, họa thượng thanh niên, xác thật cùng thiệu liên rất giống. Nhưng đây là ông cấu ngoại họa. Ông cấu ngoại tổng không có khả năng gặp qua thiệu liên đi. Duy nhất giải thích chính là, này họa thượng thanh niên cũng là người tổ tiên sao. a ta trước ta chính mình. Thiệu liên vô ngữ tử, lại không hảo phủ nhận, nhưng cũng không nghĩ thừa nhận. Vì thế trầm mặc. Bất quá, mặt khác hai người hiển nhiên đương hắn là cam chịu. Cho nên tiểu thiệu nói gặp qua, cũng là chỉ xem qua ta tổ phụ bức họa hoặc là ảnh chụp. Đôi vận thở dài, ngữ khí cư nhiên thực vui mừng, ta đây tổ phụ cũng không tính bạch đợi. Đối phương lưu trữ tổ phụ bức họa hoặc ảnh chụp, nói vậy trong lòng cũng là có tổ phụ đi. Thiệu liên nghe được không hiểu ra sao, hỏi, bạch chờ là có ý tứ gì? Bùi vận nhìn Bùi Nguyên Bạch ảnh trụ, mắt lộ ra hoài niệm, nhớ tới khi còn nhỏ bị phụ thân ôm vào trong ngực, nhìn trên tường tổ phụ ảnh trụ, nghe về tổ phụ chuyện xưa, kia vẫn là ta phụ thân, cũng chính là tiểu ngư hắn ông ngoại cùng ta nói, phụ thân là tổ phụ ở trong chiến loạn nhận nuôi hài tử, hắn nói tổ phụ cả đời không kết hôn, vẫn luôn đều đang đợi một người, đáng tiếc đến chết cũng không chờ đến, hắn cũng nơi nơi đi tìm, đi rất nhiều địa phương, hỏi rất nhiều người, cái kia chiến loạn niên đại, tìm một người cùng cấp với biển rộng tìm kim. Ngươi cũng không biết chính mình tìm người sống hay chết. Sau lại chân bị thương, lại nhận nuôi phụ thân, liền trở về chờ Hắn nói cái này địa phương, người kia biết. Còn nói người kia có rất nhiều bảo bối đều ở hắn này, khẳng định sẽ trở về lấy, đáng tiếc, đến chết, nhưng cái đó bảo bối cũng không ai tới lấy. Thiệu liên tâm run lên, thanh âm đều có chút không xong. Kia những cái đó bảo bối đâu? Đều quyên cấp quốc gia viện bảo tàng, tổ phụ lâm Trung khi nói, chỉ có ở nơi đó, mới có thể bảo tồn đến càng dài lâu. cũng càng có khả năng làm người nọ hậu bối có cơ hội nhìn đến nói xong bùi vận nhớ tới thiệu liên chính là họa thượng thanh niên hậu nhân cũng là những cái đó bảo bối đứng đắn người thừa kế tức khắc có chút ngượng ngủng nhưng là quên đều quên xoa xoa nhĩ sau vốn là thực chỉnh tề sợi tóc bùi vận cấp bùi sâm đưa mắt ra hiệu ai nàng cũng không biết như thế nào cùng tiểu thiệu công đạo bùi sâm còn ở cảm thán chính mình cùng thiệu thiệu là thiên chú định duyên phận có lẽ chính là hai vị tổ tiên vì đền bù trong lòng tiếc nuối vận mệnh chú định làm cho bọn họ tương ngộ. Thằng đến bùi vận ho nhẹ một tiếng, mới phản ứng lại đây, sau đó liền thấy Thiệu Liên ứng đỏ hai mắt, đau lòng đến không được. Hắn tử lao trịnh nơi đó biết, Thiệu Liên cha mẹ chết sớm, không bao lâu gian khổ sự tình. Nếu những cái đó bảo bối còn ở Thiệu gia, nếu còn ở Thiệu gia, kia Thiệu Liên có lẽ liền không cần ăn như vậy nhiều khổ. Đi hắn tổ tiên phù hộ. Muốn thật sự phù hộ, nên sớm một chút làm hắn gặp được Thiệu Thiệu. Là bọn họ đùi ra thiếu Thiệu gia. Hắn sẽ chậm rãi bồi thường. Bùi sâm giơ tay sờ sờ thiệu liên đầu, ôn nhu hỏi, muốn đi viện bảo tàng nhìn xem sao. Thiệu liên dưng dưng cắn răng, muốn. Đều quên lâu như vậy, nếu là nếu không đã trở lại, hắn còn không thể nhìn xem sao. Chương 41041 Viện bảo tàng ở thành phố, bùi sâm ngày hôm sau liền mang thiệu liên đi. Đi trên đường, bùi sâm nói sẽ liên hệ chuyên gia đi đem những cái đó bảo bối đều đánh giá cái giới, hắn sẽ chiếu giới bồi thường cấp thiệu liên. thiệu liên thập phần cảm động sau đó cự tuyệt hắn thiếu tiền lại cũng minh bạch bùi sâm là bùi sâm bùi nguyên bạch là bùi nguyên bạch huống hồ bùi gia cũng chưa bao giờ lợi dụng này đó bảo bối thu lợi hoặc là danh quá bùi vận đều nói cho hắn lúc trước quên tặng người viết chính là thiệu 18. coi như giúp hắn tích cóp công đức đi hắn chỉ còn một chút thương tâm bùi sâm không có cưỡng cầu nắm thật chặt tay lái hầu kết hơi hứa lan lộn không cần bồi thường nói kia người sau này thức ăn toàn từ ta phụ trách như vậy Có thể chứ. Sau này nhân sinh cũng có thể giao cho ta. Bùi sâm trong lòng trộm bổ sung. Đương nhiên có thể. Thiệu liên đôi mắt đều sáng, cư nhiên còn có loại chuyện tốt này sao. Bùi vận, bùi vận a di nơi này có thể nhiều tới vài lần sau. Tối hôm qua biết bùi vận tên sau, thiệu liên trong lòng vẫn luôn đều kêu tên, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Thiệu liên, chúng ta nhiều tới bồi bồi nàng. Thuận tiện có cơm. Nửa câu sau liền tính hắn chưa nói ra tới, bùi sâm cũng đoán được ra tới. Bật cười gật đầu, đương nhiên có thể. Thiệu liên cười đến càng vui vẻ, vừa mới còn sót lại kia một chút thương tâm đều không có. Chờ tới rồi viện bảo tàng, nhìn đến hắn tìm đã lâu bảo bối khi, liền bùi nguyên bạch đều không chán ghét. Ở chỗ này, hắn mỗi một kiện đồ vật đều bị bảo quản rất khá. Dẫn đường trên bàn nhắn lại buồn, tràn ngập tham quan giả nhắn lại, có đại nhân, cũng có tiểu hài tử, bút pháp hoặc đoan chính hoặc non nớt, trong đó vài cái cảm tạ quên tặng giả, khen đến kêu kêu một cái tình ý chân thành. Cái gì đạo đức tốt chúng ta mẫu mực tiên sinh đại nghĩa đều viết ra tới. Xem đến thiệu liên mặt đỏ. Đồng tiền, túi tiền, bình uống muối gỗ, ấm trả, bắt, đêm, cái bô. Bùi xâm từng cái xem qua đi, càng xem càng ngạc nhiên, thiệu lao tiên sinh cất chứa, thật. Có một phong cách riêng. Thiệu liên đã ý, này đó đều là đồ cổ, cổ đại ba tánh hàng ngày dùng, thời gian chiều ngang từ đường đến thanh, đặc biệt có nghiên cứu giá trị. Này đó là Nga ca dẫn bọn hắn xuống núi bắt được. nga ca nói này đó đều là bọn họ tương lai tiền vốn trên thực tế xác thật như thế nga ca cùng quý tiểu kê xô vàng đầu tiên đều là dựa vào này đó cất chứa chứ bỏ hắn năm đó hắn lần đầu tiên xuống núi cũng không biết rơi chân núi giá hàng đơn giản đem các bảo bối toàn mang theo không nghĩ tới cuối cùng xám xịt một nghèo hai trắng mà trở về bất quá hiện tại xem ra bị bùi nguyên bạch lừa đi cũng không được đầy đủ tính chuyện xấu đi cơm chiều trước bọn họ chạy về bùi trạch Thiệu Liên ăn đến là cảm thấy mỹ mãn, hỗ trợ thu thập xong, vốt bụng về phòng, đóng cửa viết ca. Lần này viện bảo tàng hành trình, nhưng thật ra cho hắn không ít linh cảm. Bùi Trạch không có đến không. Kế tiếp một đoạn thời gian, trừ bỏ ăn cơm ngủ, Thiệu Liên đều đem chính mình nhốt ở phòng viết ca. Còn tốt một chút thiết bị hắn đều có tùy thân mang theo. Bùi sâm không dám quay dày hắn, chỉ ngẫu nhiên đưa chút điểm tâm nước trà, hoặc là quá một nói, lại đây nhắc nhở Thiệu Liên sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn trong lòng cũng đang lén lút chờ mong thành phẩm. Có lẽ lúc này lấy album, hắn có thể trở thành Thiệu Liên đệ nhất vị người nghe. Quả thực là làm phèn đỉnh cao nhân sinh. Thiệu Liên vội vàng tần ca thời điểm, hắn cũng không nhàn rỗi. Dẫn dắt hoang dại hậu viện hội liên mê nhóm, chặn lại một đám lại một đám anti fan. Anti fan nhóm chào nhiều nhất vẫn là Thiệu Liên kỹ thuật diễn. Vốn dĩ liên mê nhóm không gì tự tin phản bác này một cái, đại đa số nằm yên thậm chí tự dễu đừng mắng đừng mắng, liên liên hai vạn một tiết khóa học tập đâu. nhưng hiện tại không giống nhau bùi sâm giam cam đoan loạn thế thiệu thiệu nhất định sẽ kinh diễm vào mặt bọn họ hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền hảo ở bùi trạch đãi gần nửa tháng thiệu liên cấp eo 8 bài hát đều định rồi điều từ cũng biết đến không sai biệt lắm bùi sâm như nguyện trở thành đệ nhất danh người nghe tuy rằng vẫn là bán thành phẩm nhưng đã có thể dự kiến nó hòa bạo 8 bài hát có 7 bài hát này đây viện bảo tàng những cái đó đồ cổ mệnh danh cuối cùng một đầu là thời gian bùi sâm cảm thấy thực thần kỳ Thiệu liên năm nay bất quá hơn 20 tuổi, nhưng hắn rất nhiều ca lại sẽ làm người cho rằng hắn đã quan khán thế gian mấy trăm năm. Đại khái đây là thiên phú đi. Trở về trước một ngày, bùi sâm mang thiệu liên đi sơn khê hạ du phụ cận mố cây hạ. Thiệu liên đại khái đoán được, nơi này chính là hắn trôn cốt mà đi, ít nhất là bùi sâm cho rằng trôn cốt mà. Quả nhiên, bùi sâm, ta ở chỗ này trôn quá một con vịt, nó là vì cứu ta mới chết. Thiệu liên nhíu mày, cho nên vì cái gì muốn giúp ta mau đâu. Nó cùng ngươi kia chỉ vịt rất giống, mặc kệ là hình thể, ngoại bộ dáng, vẫn là đối với đồ ăn thiên hảo. Cho nên hắn cùng thiệu thiệu xác thật có quá nhiều duyên phận. Thiệu liên, cho nên vì cái gì muốn rút ta mau đầu? Ngươi chỉ là chôn nó sao? Thiệu liên quá muốn biết vì cái gì, dù sao, dù sao nếu ta kia chỉ vịt đã chết, ta khả năng sẽ rút chọc hắn cái đuôi. Bùi sâm, này không khéo sao. Bùi sâm, ta cũng sẽ, trên thực tế ta đã rút qua. Ta đem nó lông đuôi làm thành một phen cây quạt, mỗi lần tưởng nó thời điểm, liền sẽ lấy ra tới nhìn xem. Thiệu liên, tờ tờ phá án. Ta có thể nhìn xem kia đem cây quạt sao thế thao. Ở tình sơn biệt thự, trở về cho ngươi xem. Hào thế thao. Hắn rốt cuộc có thể sờ sờ mất đi lông chim. Chương 42042 Cây quạt làm thực tinh xảo, tơ vàng tuyến quân quanh, ngọc thạch làm bính, lông chim thượng còn giải rất nhiều kim cương vụn, khoảng cách được thảm mấy viên màu trắng chân châu. phiến nuôi thượng truy một khối tạo hình thành vị hình dạng hương ngọc quan xem tỷ lệ liền biết giá trị xa xỉ hoa lệ đến có điểm quá mức thiệu liên cũng không dám xưng thứ này là hắn lông chim hắn không xứng sơ cũng không dám dùng sức sơ được chứ vạn nhất lộng hỏng rồi hắn bồi không dậy nổi mới nhìn một hồi thiệu liên liền thật cẩn thận mà thả lại gỗ đàn hộp nhẹ nhàng mà đắp lên cái nắp thấy hắn xem xong rồi bùi sâm hỏi thích sao rất có chỉ cần hồi một câu thích hắn liền sẽ đưa cho thiệu liên ý tứ Này nếu là vô cùng đơn giản mấy cây lông chim, thiệu liên khẳng định nói thích, thuận thế phải về tới. Hiện tại, hắn không dám. Thiệu liên đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không thích, không thích. Bùi sâm đáy mắt có ti ảm đạm, thực mau che giấu qua đi, vậy ngươi thích bộ rắn, gì? Về sau có cơ hội ta lại cho ngươi làm. Cái gì kêu về sau có cơ hội? Hắn còn tưởng lại rút một lần sau. Thiệu liên Xương cùng lại bắt đầu đau. Trở lại tình sơn biệt thự không mấy ngày, liền đến tết đoan Ngọ. trong tiểu khu sớm treo lên tuyên truyền bánh trưng tiết đại tái biểu ngữ mặt trên viết lần thứ nhất bánh trưng đại tái hoan nên nghiệp chủ liên hệ chuyên trúc quản gia báo danh có thần bí giải thưởng lớn buổi sáng 8 giờ thiệu liên đánh ngáp đi bùi sâm ra hàng ngày cọ cơm từ bùi sâm nói muốn phụ trách hắn về sau thức ăn hắn cọ đến là càng thêm yên tâm thoải mái hôm nay cơm sáng là bánh bao chiên cùng rau xanh cháo cá lát cải thiên là thiệu liên loại cá là thiệu liên buổi tối lặng lẽ đi trong sông ngầm bánh bao chiên bị du nướng từ từ rung động Mùi hương bốn phía, thừa dịp nóng hổi, một cái miệng nhỏ cắn đi xuống, thịt nước tiên hương không nhị, lại uống một ngụm mềm mại vừa lúc cháo cá lát, thiệu liên thỏa mãn mà hít mắt, một hơi ăn 10 cái sinh chiên, uống lên 5 chén cháo mới dừng lại. Ăn uống no đủ mới có sức lực thi đấu. Thi đấu 9 giờ bắt đầu, 11 giờ kết thúc, sở cần nguyên liệu nấu ăn trước tiên báo bị cấp chuyên trúc quảng gia, từ Tình Sơn Bất Động Sản cung cấp cùng chuẩn bị, bọn họ chỉ cần người đến hiện trường là được. Cụ thể dự thi người tin tức hiện trường đi Ở bùi sâm kiến nghị hạng, bọn họ dùng hai chàng, cũng chính là thiệu liên trụ kia chàng báo danh, sau đó ở hay không có người nhà cộng đồng tham gia nơi đó đánh cái câu, phía dưới dự thi người nhà thành viên lan chuẩn bị điển thượng bùi sâm tên. Thiệu liên túi lầu viết, bùi sâm nhìn chính mình tên bị từng nét bút viết ra tới, ngay ngay ngắn ngắn mà xuất hiện ở nhà thuộc khung một lan, đáy mắt là mạt không đi sủng nịch cùng vui vẻ. Chờ thi đấu kết thúc, hắn đem này trương biểu muốn lại đây, mang về nhà tự mình bồi, cất chứa. dự thi nhân viên chậm rãi đến đông đủ có vài vị là cùng hai người từng có thương nghiệp hợp tác công ty lao tổng bồi thê nhi lại đây chơi một chút bùi sâm cùng bọn họ đơn giản mà hàn huyên hai câu cố ý vô tình mà đem thiệu liên che ở phía sau hắn vẫn luôn đều nhớ rõ thiệu liên xã khủng thiệu liên đại ở bùi sâm mặt sau toàn tâm toàn ý hồi ức bao bánh trưng bước đi căn bản không chú ý những người khác thi đấu thực mau liền bắt đầu vì làm mỗi một vị nghiệp chủ yên tâm tham gia lần này hoạt động tư mật tính rất cao cũng không cho phép ở phi tự nguyện dưới tình huống đối nghiệp chủ tiến hành chụp ảnh hoặc nhấp ảnh thiệu liên một sờ đến bánh trưng diệp liền cùng có cơ bắp ký ức tựa mà thượng thủ tắc mau cũng liền so bùi sâm chậm như vậy một chút không làm thất vọng bùi sâm liên tục 3 ngày huấn luyện một tủ lạnh bánh trưng cũng không có ăn không trả tiền thi đấu giám khảo là cũng không dự thi nghiệp chủ tuyển tổng cộng năm vị đối tuyển thủ dự thi bao bánh trưng số lượng chất lượng cùng với hương vị tiến hành chấm điểm cuối cùng tuyển gia tổng hợp đạt được tối cao tiền tam danh mười giờ rưỡi thời điểm một tiếng chiêng trống vang lên nhắc nhở nghiệp chủ nhóm không sai biệt lắm có thể bắt đầu thượng nổi hấp mười một giờ thi đấu kết thúc giám khảo nhóm đều một tay kéo một tay chiếc đuôi chuẩn bị tốt thiệu liên ánh mắt nghiêm túc môi hơi hơi nhấp khởi không biết còn tưởng rằng hắn hai tay bưng chính là cái gì chuyển quốc ngọc tỷ từ dự thi khu đến giám khảo khu ngắn ngủn vài bước khoảng cách ngạnh sinh sinh đi ra trang nghiêm túc trọng ý tứ đáng yêu đến không được nếu không phải ở bên ngoài bùi sâm đều muốn đem người kéo vào trong lòng ngực Sờ sờ đầu xoa bắp mặt, còn có thân thân miệng. Hào đi, liền tính ở trong nhà, hắn cũng còn không dám. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, kết quả ra tới, thiệu liên ảnh gia đình bánh trưng hỉ hoạch đệ nhất danh. Hắn tuy rằng không phải số lượng nhiều nhất, nhưng lại là cái đầu nhất lớn nhất. Dùng liêu chi phong phú làm giám khảo ở chất lượng thượng trực tiếp cấp ra mãn phân. Thiệu liên ra một tiếng, kích động mà xoay người ôm lấy bùi sâm, không đợi bùi sâm từ mừng như điên trung phản ứng lại đây, lại lập tức buông ra tay, chạy đến lãnh thưởng khu. Bùi sâm nâng lên tay lẻ loi mà cương ở giữa không trung. Ai, phản ứng chậm Thứ tự là từ đệ tam danh đảo tuyên bố Phần thưởng cũng là như thế Người chủ trì cảm xúc no đủ Thanh âm to lớn vang dội. Đệ tam danh phần thưởng là Độc nhất vô nhị thiết kế chiều bản chạy bằng điện xe cân bằng Làm ngài nhẹ nhàng du lãm toàn bộ khu biệt thự Chúc mừng chín chàng nghiệp chủ Thiệu liên, hoa Đệ nhị danh phần thưởng là Bất động sản phí giảm miễn 3 tháng Lễ vật không lớn lại là chúng ta bất động sản một mảnh tâm ý chúc mừng sáu chàng nghiệp chủ thiệu liên a a a là tam muốn. đệ nhất danh không phải là miễn một năm đi tới chúng ta đệ nhất danh phần thưởng nó là cái gì đâu thiệu liên hảo khẩn trương hảo khẩn trương nó chính là thiệu liên hai mắt phóng lượng nó chính là từ nhất ngưu thực phẩm tập đoàn cung cấp cao cấp bánh trưng hộp quà, năm mươi dương làm chúng ta chúc mừng hai chàng nghiệp chủ chúc đại gia đoan ngọ an khang Chương 43043. 55 dương cái gì? Thiệu liên hoài nghi chính mình ngay lầm. Người chủ trì đưa qua một trương giấy A4 lớn nhỏ lanh vẽ số số, làm được cùng giấy khen giống nhau, mặt trên còn giải kim phấn. Hai chàng nghiệp chủ, chúc mừng ngài, đây là ngài lanh vẽ số số. 55 dương bánh trưng đã gửi ở bất động sản chỗ, còn thỉnh ngài mau chóng đi lĩnh. Thiệu liên ngơ ngác tiếp nhận, trước mắt yêu thương. Hắn nhiều như vậy thiên nỗ lực, chính là vì được đến 55 dương bánh trưng sao. Ô. Bùi sâm thực mau từ kinh ngạc trung hoàn hồn, xa xa trông thấy thiệu liên ngốc ngốc lăng lăng không dám tin tưởng tiểu bộ dáng, lại thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới đệ nhất danh khen thưởng sẽ là bánh trưng. Lãnh thưởng nghi thức kết thúc, thiệu liên bước chân trầm trọng, thiếu khí vô lực mà từ đài lãnh thưởng đi xuống tới, giống như du hồn tẩu thi. 55 dương A. Kia người chủ trì còn nói một dương là 6 chỉ hộp quà trang, một con hộp quà 10 cái bánh trưng. Kia 55 dương chính là 3.300 chỉ bánh trưng. Hắn năm nay đều không cần ăn mặt khác đồ vật tờ tờ. Bên cạnh đệ nhị danh cùng đệ tam danh còn ở cùng hắn chúc mừng, nói hắn vận khí thật tốt. Thiệu liên mặt vô biểu tình, thì từ đâu tới? Này vận khí cùng ngươi đổi muốn hay không? Đệ nhị danh cùng đệ tam danh điên cuồng lắc đầu cự tuyệt, bọn họ chịu không dậy nổi chịu không dậy nổi. Bùi sâm nén cười, đi lên trước mang thiệu liên rời đi, thanh âm mang theo trêu chọc đối phần thưởng còn vừa lòng sao. Thiệu liên, ngươi hiện tại có điểm hư nga tờ tờ. Ha ha. Bùi sâm cười to, duỗi tay rua hai thành thiệu liên đầu. Như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Tới rồi một trắng cửa, thiệu liên không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại, hai mắt sáng quắc mà nhìn về phía bùi sâm. Bùi sâm mở cửa động tác một đốn, hỏi, làm sao vậy? Cho ngươi. Thiệu liên quyết đoán tướng lánh vẽ sổ số nhét vào bùi sâm trong tay, đôi tay gắt gao bao ở hắn tay, không dung cự tuyệt, lời nói khẩn thiết, lần này có thể thắng ít nhiều người trợ giúp, sư phụ, ta không dám tham công. này khen thưởng người cẩm Bùi Sâm, Vì thế bùi Sâm phòng làm việc công nhân, lại nên đón đệ nhị sóng bánh trưng phúc lợi. Đương nhiên, thiệu liên bên kia nhân viên công tác bao gồm Lao Trịnh, cũng đều có phân. Lao Trịnh, lần trước đều còn không có ăn xong, ăn không vô, thật sự ăn không vô. Bánh trưng tiết qua đi, thiệu liên một lòng nhào vào eo bung thượng, vì phương tiện, tạm thời dọn đến công ty đi ở. Bất quá trăng tròn thời điểm nhất định sẽ trở về, ở bùi Sâm ra cỏ ăn cỏ uống cỏ spa. Hắn xem như học ngoan, mỗi lần đều là biến vị sau làm tiểu xương đưa qua đi, biến người trước một đêm lại kịp thời đem hắn mang đi. Không bao giờ dùng gõ bùi bùi cổ. Bùi sâm căn bản không biết hắn cổ tránh thoát cái gì. Hắn chỉ biết, hảo tưởng thiệu thiệu, đã mau hai tháng không có gặp mặt. Tám tháng nhất nhiệt thời điểm, thiệu liên hồi biệt thự ở hai ngày, trừ bỏ ngủ, mặt khác thời gian đều đại ở cách vách, cùng bùi sâm ăn cơm, tâm sự hoặc là. Du bơi lội. Chợt vừa nghe thiệu liên muốn dạy chính mình bơi lội. Bùi Sâm trực tiếp cử tuyệt tâm liền. Không cần, sẽ không, không học. Cười chết, hắn mới sẽ không đem chính mình bộ phao bơi túng dạng bại lộ cấp thiệu thiệu xem. Không bộ phao bơi. Không bộ hắn sẽ chết. Bị chết đuối hoặc là bị hù chết. Thiệu liên đôi tay chống nạnh, có ta ở đây, không cần sợ. Ta không sợ. Bùi Sâm phiên thư tay cứng đở, ta chỉ là không nghĩ học. Không nghĩ học. Thiệu liên, không nghĩ học ngươi ở bể bơi phóng phao bơi làm cái gì. Khu bùi Sâm hư khụ một tiếng. Là bất động sản yêu cầu, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Lừa vì đâu? Thiệu liên mới không tin, hắn chính là rất nhiều lần thấy đối phương bộ phao bơi ở thủy thượng phiêu. Ngươi là không tin ta bơi lội kỹ thuật sao? Ngươi yên tâm, không dám nói toàn thế giới, nhưng ngươi tại đây toàn bộ tấn thị đều tìm không thấy so với ta sẽ bơi lội. Hắn du đến so Nga ca con hảo. Liên quý tiểu kê hai chỉ chân gà đều bị hắn giáo hội ở trong nước phịch Hùng chi bùi sâm như vậy thông minh lại có tay có chân nhân loại đâu? Bộ phao bơi là học không được bơi lội, đặc biệt giống ngươi như vậy tròng lên bất động, càng không thể học được. Giao cho ta, nhất định làm ngươi thoát ly phao bơi. Thiệu liên nói được lời thể son sắt. Bùi sâm nghe được hai mắt biến thành màu đen, lấy thư tay đều ở run. Ngươi, ngươi gặp qua. Ngừng. Khi nào? Hắn nhưng đều là sáng tinh mơ hoặc là nửa đêm mới xuống nước. Liên thiệu liên mắc kẹt, hắn đều là vị bản thể thời điểm thấy, còn không thể nói, nửa đường sửa miệng, ta đã quên. Dù sao ta thấy cũng biết, ngươi muốn học bơi lội. Đại khái là nửa đêm từ hắn kia ban công thấy đi, bùi sâm sống không còn gì luyến tiếp mà tưởng. Ta học. Nếu đều bị thấy, vậy nỗ lực rửa mối nhục xưa. Nhưng thật tới rồi bể bơi biên, bùi sâm phát hiện, chính mình tưởng vẫn là quá đơn giản. Hắn đã quên, bơi lội là muốn tởi quần áo. Mà hắn đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần ba ba phấn. Đối mặt người trong lòng, nơi nào có thể làm được tâm vô tạp nghiệm. Đặc biệt là, người trong lòng còn đẹp như vậy. thiệu liên nhưng thật ra tâm vô tạp nghiệm một lòng chỉ nghĩ giáo hội bùi sâm bơi lội hơn nữa phía trước bùi sâm xem qua hắn chụp loạt chiếu hắn xem qua bùi sâm tắm rửa đã sớm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau quá hiện tại cũng không có cố ý tránh đi tất yếu vì thế như cũ khô nóng chẳng vạng sóng nước lóng lánh bể bơi biên thiệu liên sảng khoái mà cởi áo trên ném đến trên ghế nằm ngón tay cái câu lấy quần jean cùng nội nội cùng nhau không lưng cởi ở hoàng hôn hạ phát họa một đạo sinh đẹp đường cong Bùi sâm chạy nhanh quay đầu, không dám lại xem. Lại xem đi xuống, hắn sợ là muốn xấu mặt. Liên nối thủy sợ hãi, đều mau bị hắn quên mất. Ngươi như thế nào còn không có đổi. Thiệu liên thay quần bơi, đang muốn kêu bùi sâm cùng nhau xuống nước. Bùi sâm, ta bình tĩnh một chút. Ân Ân, yên tâm, có ta ở đây trong nước, ngươi không cần sợ. Nói xong, một cái nhảy lên, nhảy vào bể bơi, bắn khởi bọt nước một mảnh. Thằng đến nằm ở trên giường. bùi sông trong đầu như cũng là thiệu liên trên người dính thủy bộ dáng ở trong nước rôi thân tứ chi bộ dáng giọt nước từ lông mi nhỏ dọn bộ dáng ngay cả trên eo phảng phất còn lưu có đối phương nhiệt độ cơ thể không cấm nhớ tới đã từng mỗ một ngày hắn ở trên ban công thấy kia cụ xinh đẹp trần truồng nguyên lai like khi đó hắn liền ly thiệu liên như vậy gần suy nghĩ dần dần phiêu xa lại nghĩ tới thiệu liên chụp ảnh sân khấu bộ dáng nằm trên mặt đất không hề phong bị chỉ một thốc đỏ tươi ướt gát hoa hồng ché lấp lúc ấy xem trong lòng chỉ có kinh diễm hiện tại hồi tưởng bùi sâm mặt đỏ tim đập còn có chút ghen hắn phải nghĩ biện pháp đem nguyên phiến mua trở về giấu ở tủ sát không cho bất luận kẻ nào xem đến nỗi ngày mai bơi lội khóa vẫn là trước cự tuyệt đi chờ về sau ở bên nhau lại học cũng không muộn thiệu liên còn không biết bùi sâm tính toán trong mộng đều ở giáo bùi sâm bơi lội hắn mơ thấy bùi sâm quá ngu ngốc như thế nào giáo đều không biết một buông tay liền chìm xuống một buông tay liền chìm xuống Cuối cùng có thể là bởi vì quá sinh khí, hắn trực tiếp ở bùi sâm trước mặt nổ thành 2 mét cao cự vịt. Sau đó, bùi sâm đã bị hù chết rớt. Thiệu liên, tờ tờ. Quả nhiên còn không thể nói cho bùi sâm. Chương 44-044 Rốt cuộc, album đuổi ở nguyên đán cùng ngày online, album thật thể cùng con số album đồng bộ đem bán. Đến buổi tối chủ đánh ca thời gian liền bò lên trên các đại âm nhạc bảng đệ nhất, mặt khác mấy đầu chuyển phát tin lượng cũng vẫn luôn ở dâng lên. Bởi vì nguyên đán vẫn là Thiệu Liên sinh nhật, dạng sáng vừa qua khỏi, Thiệu Liên hai chữ liền phiêu ở hòa xệ ở đệ nhất. Kỳ thật Thiệu Liên cũng không biết mình sinh nhật là khi nào, nhưng bởi vì hắn là vỏ trứng ra tới sao, liền tuyển nguyên chứng hôm nay làm mình sinh nhật. Ngũng đại ca cùng Quý Tiểu Kê cũng tuyển hôm nay. Liền niên đại không giống nhau. Ngũng đại ca là đệ nhất chỉ có được thân phận trứng ra cầm, dựa theo nhân loại phép tính, năm nay 35 tuổi. Quý Tiểu Kê xuống núi so với hắn hơi muộn mấy năm, năm nay 28 tuổi. Liên thuộc Thiệu Liên nhỏ nhất, quá 24 tuổi sinh nhật. Vốn dĩ rửa theo năm rồi lệ thường, bọn họ ba con đều là cùng nhau ăn sinh nhật, nhưng năm nay ngống đại ca cùng Quý Tiểu Kê mấy ngày trước một cái đi tỉnh ngoài, một cái ra quốc, đều nói hẹn người, cũng chưa về. Bùi sâm cũng ở hai tháng tiến đến tân đoàn phim đóng phim, Thiệu Liên đã làm tốt năm nay bất quá sinh nhật chuẩn bị. Thiên dần dần ám xuống dưới, chống rông biệt thự, Thiệu Liên thế nhưng có điểm tưởng bùi sâm. Bọn họ đã thật dài thời gian không gặp mặt, Hắn chân trước vội xong album, bùi sâm sau lưng liền đi đoàn phim. Phòng trưng muốn hai tháng, ăn tết mấy ngày hôm trước mới có thể trở về. Ai, hắn cũng hảo tưởng đóng phim A. Đáng tiếc hiện tại cũng chưa tốt vợ tìm hắn, tìm hắn đều là hướng về phía làm hắn rót vốn tới. Hắn hiện tại nào có tiền Nga, ở còn xong khoản vay mua nhà cùng Nga ca tiền nợ trước, hắn là không dám hạt đầu tư. Thật sự quá nhàm chán, thiệu liên tìm ra bùi sâm sở hữu điện ảnh, chuẩn bị toàn bộ một lần nữa xem một lần. Hai bộ điện ảnh xem xong, đã 11 giờ, lại có 1 giờ, sinh nhật liền đi qua. Liên ở Thiệu Liên ở đi ngủ cùng tiếp tục nhìn chúng dối giắm thời điểm, chuông cửa vang lên, từ nhưng coi máy theo dõi chỉ nhìn đến một đại phùng màu đỏ hoa hồng, nhìn không thấy người tới mặt, chỉ cảm thấy dáng người mạc danh quấn mắt. Thiệu Liên do dự, chậm rãi mở ra một cái cửa, người là ai? Sinh nhật vui sướng. Thiệu Thiệu, hoa hồng rời đi, lộ ra bùi sơ mặt. Thiệu Liên sửng sốt một chút. lập tức tướng môn mở rộng ra liệt khai khỏe miệng cảm ơn ngươi như thế nào đã trở lại diễn chụp xong rồi trở về cho ngươi ăn sinh nhật không điểm quá xong lại trở về bùi sâm cười đến ôn nu hai mắt không tổi mà nhìn bùi sâm thật sự lâu lắm không gặp mặc dù ngày thường đánh quá điện thoại phát quá tin tức nhưng xa không kịp gặp mặt tới an tâm thiệu liên vui vẻ mà tiếp nhận hoa cùng bánh kem làm người tiến vào vì chiếu cố thiệu liên cự dạ dày bùi sâm cố ý mua ba tầng đại bánh kem còn hảo này một đường không có điên hư. Hỗ trợ cắm thượng 24 tuổi ngọn đến, đùi sâm làm thiệu liên hướng nguyện. Nói thật, thiệu liên nhìn đến 24 tuổi thời điểm, còn có chút tiểu cảm thấy thẹn, lại quá mấy năm, hắn đều 600 tuổi đâu. Bất quá vẫn là nhập ra tùy tục mà cho phép cái nguyện vọng. Hy vọng thề khuê sán tin kiếu mẫu thiện án giải dụ. Một cái ba tầng đại bánh kem ăn xong, vừa lúc 12 điểm, năm nay sinh nhật cũng liền đi qua. bùi sâm từ túi lấy ra một cây kim cải áo. là đại bạch vị bộ dáng quà sinh nhật thiệu liên đôi mắt đều sáng hắn thích cái này lễ vật tiếp nhận tới ngó trái ngó phải yêu thích không buông tay đột nhiên nhớ tới cái gì a một tiếng nói có lễ vật cấp bùi sâm an mặc dép lê lộc cộc chạy về trên lầu xách cái túi giấy xuống dưới tặng cho ngươi lên xe lại xem hảo bùi sâm cười kỳ thật không xem cũng không sai biệt lắm đoán được là cái gì bùi sâm xe đã ở bên ngoài chờ hắn muốn lập tức đi sân bay đuổi tiếp theo bàn phi cơ lên xe trước hắn vẫn là không nhịn xuống quay đầu lại một phen hung hăng ôm lấy thiệu liên lại thực mau bung ra ẩn nhẫn lại khắc chế tựa như bằng hữu bình thường ở cáo biệt vừa mới lên xe hắn liền bắt đầu tưởng nghiệm, chuyển xe kính thiệu liên còn ở phất tay thẳng đến nhìn không thấy người mới mở ra túi giấy quả nhiên là một trường đã thiêm hảo danh album, mặt trên còn viết buổi sâm chuyên trúc ân là hắn chuyên trúc kỳ thật hắn ở tới trên đường liền đi mua một trường bao gồm e kỹ thuật số sớm ở di động đao hảo nhưng đều so ra kém thiệu liên đưa này trương hắn muốn khóa tiến tủ sát nguyên đán qua đi không hai ngày điện ảnh loạn thế cũng bắt đầu tiến vào tuyên truyền giai đoạn bởi vì đề tài thoáng trầm trọng cố ý tránh đi vui mừng tết âm lịch tuyển ở tết nguyên tiêu ngày đó chiếu tuyên phát bên kia cùng lão chỉnh thương lượng sau quyết định trước thả ra thiệu liên ảnh sân khấu có một đợt eo nhiệt độ rốt cuộc điện ảnh phòng bán vé cao Đối thiệu liên tới nói cũng là kiện rất tốt sự. Điện ảnh phỉ sỉ ô ấy bù thả hai chương ảnh sân khấu, một chương là đứng ở vải vẽ tranh trước, tay cầm bút vẽ, biểu tình si mê; một chương là trần chuồng nằm mà, hoa hồng che lấp, ánh mắt tính mịch. Gần hai chương ảnh sân khấu, thiệu liên lại lại lại thượng hot xệ ở đệ nhất, bên cạnh một cái bạo. Đây là ta không tiêu tiền là có thể xem sao? Chảy máu mũi. Ha ha, trên lầu nông cạn, ta liền không giống nhau, ta thấy liên liên tiến bộ, ánh mắt hảo tuyệt. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì lô mũi ta giấy. Che miệng khóc, ta cư nhiên có một ngày sẽ chờ mong liên liên điện ảnh. Ôi trời ơi! a a a, hướng này nhan giá trị ta cũng phải đi xem. Mặt khác, có dám hay không đem hoa lấy đi? Một người huyết thư, quỳ cầu đem hoa à sương mụ đều cho ta đi. Thét trói thai. Bùi sâm nhìn đến này đó bình luận thời điểm. Trong lòng đánh nghiêng vải cần dấm, may mắn nguyên phiến đã bị hắn mua tới, cất chứa trong phòng khóa. bất thời giờ khai tiểu hảo. đi dỗi mấy cái anti fan trong lòng cuối cùng không như vậy nẹt quất Kỳ thật, ảnh chụp hạ trào phúng hoặc là trờ chế dêu cũng không ít một chương ảnh chụp là có thể nói kỹ thuật diễn tiến bộ phết cũng thật là há mồm liền tới ha ha trăm vạn tu đồ sư vất vả nhiếp ảnh ra lưu bức. khen nhiếp ảnh gia này bình luận thực mau bị điểm tán trên đỉnh đi liền xếp hạng fans khen ánh mắt tuyệt mặt sau vì thế thiệu liên nhiếp ảnh gia họ sẽ ập theo sát sau đó dẫn tới kia đoạn thời gian nên nhiếp ảnh gia giá trị con người trực tiếp phiên gấp đôi trong vòng rất nhiều lưu lượng tiểu hoa nhóm xếp hàng vì thế nhiếp ảnh gia còn chuyên môn làm ơn chu đạo hướng thiệu liên tỏ vẻ xin lỗi cùng với long biết ơn thiệu liên mình nhưng không nhàn rỗi mỗi ngày lộc cộc gõ tự cùng fans đứng ở mặt trận thống nhất bất quá gõ gõ hắn bỗng nhiên nhớ tới đùi sâm sẽ không cũng ở khai tiểu hào khống bình đi hắn sẽ ở đâu cái fans đàn đâu long hiếu kỳ sử dụng thiệu liên thay đại hào đăng nhập đêm đó liên mễ nhóm phát hiện thiệu liên thường xuyên hàng không fans đàn Trường 45045, đảo V kết thúc. Các fans đàn đi bộ một vòng, bùi sâm tiểu hào không tìm được, nhưng thật ra chờ tới bùi sâm đại hào. Bùi sâm V, đặc biệt đổng thiệu liên. Điện ảnh loạn thế phía chính phủ với bù, ảnh sân khấu tới rồi ảnh chụp ảnh chụp. Thiệu liên tùy tay chính là một cái chuyển phát cũng trở về một câu cảm ơn, bùi lao sư nhất đồng. Tự nhiên, này lại lại lại đem hai người đẩy đến hot ấp Hai người fans sở bình luận khu các nói các, vừa không cãi nhau cũng không cho nhau. Chỉ cần cấp nhà mình chính chủ cố lên. Có loại quỷ dị hài hòa. Bùi sâm hậu viện hội đại phấn, tập mỹ nhóm chú ý. Cấp bùi lao sư cố lên là được, không cần mang thiệu liên đại danh, cũng không phát biểu ý kiến, chúng ta không nổi nước đục cũng không đánh nhà mình chính chủ mặt. Bùi sâm phèn x, thu được. Mà thiệu liên hậu viện hội bên kia, liên mẹ nhóm, không cần đi cỏ ảnh đế nhiệt độ, không cần đi cỏ ảnh đế nhiệt độ. Chuyên chú nhà mình. Còn có điện ảnh nhưng khen nhan giá trị nhưng cố lên chính là không cần khen kỹ thuật diễn hạ thấp chờ mong độ nói giỡn, ảnh đế nhiệt độ là bọn họ có thể có sao liên liên kỹ thuật diễn bọn họ có thể tín nhiệm sao đều không thể ít nhất ở điện ảnh chiếu trước không thể tháng chạp mười bảy khôi phục nhân thân thiệu liên ăn xong cơm sáng bắt đầu thu thập hành lý người đến người đi sân bay xuất khẩu chỗ thiệu liên hự hự mà kéo dương hành lý chạy chậm đến xe buýt đợi xe khu bởi vì mùa đông nguyên nhân mang mũ khẩu trang đảo cũng sẽ không thực đột ngột. Dọc theo đường đi nhận ra không mấy cái, thiệu liên mỗi lần ở bị người hô lên tên trước liền lưu. Xe buýt ngồi gần một giờ, mới đến bên xe, vội vội vàng vàng mua phiếu rồi, vừa vặn đuổi kịp tiếp theo ban đi trong thôn ô tô. Ngày nhót ba bá, bá lại là tam giờ, vịt xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Rốt cuộc đuổi ở Thái Dương xuống núi trước tới rồi tam thủy thôn, cũng chính là buổi sâm đóng phim địa phương. Xuống xe điểm ly quay chụp mà còn phân biệt không nhiều lắm 10km lộ, không có giao thông công cộng, cũng đánh không đến xe. thiệu liên đứng ở không có một bóng người hương nói biên nhìn chân trời hoàng hôn chậm rãi hạ truy nếu không gọi điện thoại làm bùi sâm trợ lý tới đón hạ. không được thiệu liên lập tức phủ định cái này ý tưởng lặng lẽ tới chính là vì dọa bùi sâm nhảy dựng hiện tại gọi điện thoại hắn phía trước liền bạch bạch lăn lộn nhớ năm đó hắn đi bộ xuống núi trăm km lộ đều đi qua hiện giờ bất quá kẻ hèn 10 km a Vạn eo ném vượt xoa vai gõ chân nhiệt thân động tác làm xong thiệu liên hít sâu một ngụm kéo dương hành lý đi theo hướng dẫn mở ra vịt vịt bạo tẩu hình thức đi tới đi tới hắn âm thầm làm cái quyết định sang năm sang năm hắn liền đi khảo bằng lái mô gian nông ra trong đại viện bùi sâm vừa mới kết thúc hôm nay quay trụ. trợ lý chạy nhanh đệ thượng áo lông vũ cùng bình giữ ấm bùi lao sư mau mặc vào nơi này cũng quá lạnh đặc biệt thiên tối sầm phong càng là âm lanh âm lánh mà thổi cảm ơn bùi sâm tiếp quần áo mặc vào uống lên khẩu trà gừng lúc này mới có điểm hoãn lại đây sau đó đi đạo diễn bên kia cùng nhau xem màn ảnh hồi phóng đạo diễn có thể có thể này có thể bùi lao sư trở về nghỉ ngơi đi sáng mai 4 điểm lại đi xe cảnh chụp một cái hành các ngươi vất vả có vấn đề đánh ta điện thoại trụ địa phương quay chụp mà không xa đi qua đi bất quá bảy tám phần trung, không có đèn đường chỉ hai ba hộ nhân ra cửa sổ lộ ra một chút mở nhạt quang ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng khuyển phệ tiểu trợ lý sợ cẩu sợ từ nơi nào vụt ra tới một con đi được tả cố hữu xem, đèn tin đi theo cùng nhau lúc gần lúc hiện. Bùi Sâm cảm giác phía trước lúc sáng lúc tối, tay căng thẳng, nắm đèn tin địa phương đốt ngón tay trở nên trắng. "Tiểu trợ lý, Bùi lão sư, ngươi đều không sợ hãy sao? Kia mấy chỉ cầu nghe đi lên liền hảo hung nga. Bùi lão sư là gan thật đại, như vậy bình tĩnh. "Bùi Sâm, sợ sẽ không cần loạn hoảng." Liền hắn một bàn tay đèn tin, đều chiếu không lượng phía trước lộ. Tiểu trợ lý nghe xong sau, đang muốn đem trùm kia sáng đánh thẳng. Đỗng nhiên A một tiếng, đem đèn tin quăng đi ra ngoài, cả người lẻn đến bùi sâm mặt sau. Quỷ quỷ quỷ, có quỷ. Run run rẩy rẩy mà chỉ vào vừa mới chiếu đến góc tường. Bùi sâm đứng thẳng bất động, mỏng manh trùm kia sáng thẳng tắp chiếu về phía trước phương. Hắn chính là chính mắt gặp qua quỷ. Hoặc là, hướng, tiến lên. Chỉ cần hắn tốc độ rất nhanh, quỷ liền nhìn không thấy hắn. Lúc này, góc tường hắc ảnh động, không chỉ có biến cao, phía sau còn kéo thứ gì. phát ra lộc cục lộc cục lăn lộn thanh tiểu trợ lý thanh âm phát run lại không dám hỏi đến quá lớn thanh hắn là có phải hay không kéo một viên đầu người bùi sâm tới liền tới còn tự bị đồ ăn sao bùi sâm tâm nhắc tới cổ họng không biết bế khí quản không dùng được hát ảnh chậm rãi đi vào chùm tia sáng chung tựa hồ là cảm thấy nguồn sáng chỗ có chút chói mắt cong lên cánh tay che ở trước mắt thiệu thiệu bùi sâm tâm lập tức rơi xuống ngay sau đó là không thể tưởng tượng Đi nhanh chiều thanh niên đi qua đi, thở ra xương trắng ở ánh đèn hạ nhảy nhót tàng ra. Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi liền nói có hay không bị dọa đến đi. Thiệu liên cười. ân, bị dọa tới rồi. Thiệu liên nhướng mày, cuối cùng không ngủ công hắn chờ lâu như vậy, ngồi sổm đến chân đều đã tê dần. Tiểu trợ lý cũng coi như là phản ứng lại đây, chính mình náo loạn cái đại ô long, ngượng ngùng nhặt lên trên mặt đất đèn tin, đi qua đi chào hỏi. Thiệu lao sư. Bùi sâm làm tiểu trợ lý đi về trước. Hắn cùng Thiệu Liên chậm rãi đi. bỗng nhiên liền cảm thấy một bàn tay đèn tin cũng không như vậy đen. Đại khái là bên người thanh niên sẽ sáng lên đi. Chuẩn bị đãi mấy ngày. Đùi xâm hỏi. Trong nhà quá nhàm chán, chờ chơi đủ rồi lại trở về. Người cũng không biết ta thay đổi bao nhiêu lần phương tiện giao thông. Đầu tiên là đánh xe đến sân bay, ngồi máy bay. Sau đó Thiệu Liên là lần đầu tiên thăm người khác ban. Hứng thú chính cao, dịu rít ngăn không được lời nói. Liền trên đường di động không điện. Hắn cùng ven đường vịt hỏi đường đều nói ra. Bùi sâm vốn dĩ đau lòng thiệu liên đi rồi 10 km lộ, nghe thế nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ngươi cùng cái gì hỏi lộ. Trong đầu đã có thanh niên ngồi sổm trên mặt đất vẻ mặt nghiêm túc mà cùng vịt hỏi đường hình ảnh. Đáng yêu đến quá mức. Đây là xã khủng đặc thù hỏi đường kỹ xảo sao. Thiệu liên thuận miệng trả lời, vì ta. Nói xong hắn dừng một chút. Không xong. Đắc ý vinh báo. Nó liền tùy tiện chỉ hạ, ta cũng liền tùy tiện vừa đi Không nghĩ tới là đúng, ha ha, ha ha, vận khí thực hảo đi. Bùi sâm còn đang cười, gật gật đầu, ân, sát thở. Một cái xin hỏi, một cái giám chỉ, còn cấp chỉ đúng rồi. Đúng rồi, đêm nay ta có thể trước cùng ngươi ngủ sao. Thiệu liên nói sang chuyện khác, ngày mai ta lại đi cùng đồng hương thuê gian nhà ở. Đương nhiên có thể. câu mà không được. Buổi tối, thiệu liên đi rửa mặt thời điểm, bùi sâm đem dự phòng chăn lấy ra tới, phô ở chính mình chăn bên cạnh. May mắn. hắn có bao nhiêu bị một giường chăn thói quen bằng không đêm nay sợ là muốn mất ngủ đêm khuya tĩnh lặng bùi sâm vẫn là mất ngủ vô hắn lâu lắm không gặp luôn là nhịn không được trợn mắt nhìn xem thiệu liên thiệu liên dính lên gối đầu liền ngủ rồi nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn chỉ lộ ra đẹp mặt mày bùi sâm nhìn nhìn liền đến làm công thời gian đột nhiên có chút minh bạch quân vương bất tảo chiều nguyên nhân thiệu liên ngủ đến giữa trưa mới khởi chủ nhà tặng nóng hổi đồ ăn lại đây nói trụ phòng cũng đều thu thập hảo không cần phải nói khẳng định là bùi sâm hỗ trợ an bài hắn phòng liền ở bùi sâm cách vách vốn là cấp mặt khác một người trợ lý trụ bất quá hắn lần này xin nghỉ không cùng lại đây liền vẫn luôn không đối diện còn có một gian là ngày hôm qua vị kia tiểu trợ lý ở trụ thiệu liên liền ở phụ cận tùy tiện đi dạo một ngày buổi tối bùi sâm trở về thời điểm hỏi hắn ngày mai muốn hay không đi đóng phim hiện trường chờ hắn muốn thiệu liên gật đầu tốt như vậy học tập cơ hội bại ở trước mắt sao có thể cự tuyệt vì thế thiệu liên thăm ban thời gian vô hạn kéo trường trừ bỏ xem bọn họ đóng phim nhớ tiểu bút ký còn giúp cùng nhau dọn dọn đạo cụ đánh đánh tạp. đến mặt sau đã thuộc về đoàn phim nhân viên ngoài biên chế nhân thủ không đủ thời điểm còn sẽ hỗ trợ chạy cái áo rồng thiệu liên kiếm được kiếm được đạo diễn kiếm được kiếm được an tết 3 ngày trước bùi sâm đóng máy thiệu liên mới đi theo cùng nhau hồi tấn thị bùi sâm hỏi hắn muốn hay không cùng nhau hồi nhà cũ an tết cũng nói bùi vận cũng hy vọng hắn đi Còn nói sẽ tự mình chuẩn bị cơm tất nhiên. Thiệu liên thực dối dám, hắn muốn đi, nhưng lại ăn Tết hắn cũng muốn về nhà ai. Hắn ra ở mồm to sơn, mỗi năm ăn Tết đều sẽ trở về một chuyến. Nông đại ca cùng Quý Nguyễn trước hai ngày mang theo Tiểu Sương đã qua đi chuẩn bị hàng Tết, hơn nữa, hắn tưởng ở nhà đãi xong Tết Nguyên Tiêu lại trở về. Mặt khác hai chỉ cũng là như vậy chuẩn bị. Đỡ phải trung gian trăng tròn, còn phải lại tìm địa phương trốn ba ngày. Thiệu liên khẽ cắn môi, lần sau, lần sau ta lại đi. Bùi sâm không tha, nhưng cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói muốn bảo trì liên hệ. Đại niên 30, ba con một người tụ ở phòng khách gắt đêm. Tiểu Sương nằm ở trên ghế nằm xem xuân vãn, quý tiểu kê mang thai nghe, không biết ở cùng ai nói chuyện thiếm, trên mặt cười đến lại ngọt lại hoan. Ngay cả cố hồng cũng là, túi đầu không ngừng ở đánh chữ, Thiệu liên liền không gặp hắn ngỗng đại ca biểu tình như vậy ôn nhu quá. Thiệu liên, bọn họ đều làm sao vậy? Lúc này, di động len keng len ken vang lên video mời thanh âm. Là bùi sâm. Thiệu liên cũng mặc kệ những người khác, vui vẻ địa điểm chuyển được. Trong video, bùi sâm ăn mặc màu đen áo lông vũ, làm thiệu liên xem hắn mặt sau, từng cụm, tận trời nở rộ pháo hoa. Toàn bộ sân đều bị chiếu đến ngũ quang thập sắc. Bao gồm bùi sâm mặt. Đẹp sao? Đẹp. Người nơi đó không phóng pháo hoa sao? Không có, ta nơi này không thể phóng. Hắn ở tại trên núi một chất tiểu biệt thự, trước cửa phía sau cửa đều là thụ, cũng không sáng lập cái sân ra tới. Hai người vẫn luôn video cho tới TV 12 điểm tiếng chuông vang lên. Thân niên vui sướng, thiệu thiệu. Thân niên vui sướng bùi sâm. Chờ treo video, thiệu liên phát hiện 6 con mắt đều đang xem hắn. Làm sao vậy? Quý tiểu kê, là ai? Vừa mới cùng ngươi video chính là ai? Các ngươi cái gì quan hệ? Quý tiểu kê, ô ô ô, nhà hắn đơn thuần nhất đáng yêu thiệu 18 cũng có đối tượng sao? Mặt khác một con một người tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng là như vậy cái ý tứ. bằng hữu a thiệu liên lại cường điệu là nhất tốt nhất bằng hữu nga thiệu liên tổng cảm thấy cái này nga có chỗ nào không đúng thiết nguyên tiêu cùng ngày rạng sáng loạn thế chiếu chu đạo ở tấn thị lớn nhất dạp chiếu phim đặt bao hết mời sở hữu đoàn phim nhân viên bao gồm một ít chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh viên cùng nhau quan khán thẳng đến điện ảnh kết thúc chu đạo đều còn ở cùng bùi sâm nói đáng tiếc thiệu liên không có tới bằng không hắn đại khái có thể tận mắt nhìn thấy kia mấy cái trước tiên mắng hắn sẽ hủy hoại bộ điện ảnh này độc miệng bình luận điện ảnh viên kinh rất cầm bộ dáng bùi sâm mắt lạnh nhìn kia vài vị liếc mắt một cái đều là lấy độc miệng vì manh lưới ai đưa tiền thổi ai chuyên nghiệp nhân sĩ như thế nào đem bọn họ mời đi theo chu đạo sờ sờ bụng to hại này không phải tưởng cấp thiệu liên xả giận sao liền thuộc bọn họ mấy cái mắng tàn nhẫn nhất thời gian dài nhất hơn nữa chỉ cần không có gì chú ý độ liền đem thiệu liên sách ra tới măng bác lưu lượng Đáng tiếc, Thiệu Liên không ở, vô pháp tự mình vào mặt. Bị bọn họ nhớ thương Thiệu Liên cũng ở thở dài. Hắn hảo muốn nhìn trận đầu A. Một con ngông trắng lội tới, vươn đại cánh chụp sợ hắn, cắt, cắt. trở về xem, hắn đặt bao hết. Bên kia ở trong nước phịch đến bọt nước nổi lên bốn phía Quý Tiểu Kê cũng ha ha ha, tỏ vẻ hắn cũng sẽ đặt bao hết. Thiệu Liên, ta huynh đệ thật tốt. Bất quá chờ Thiệu Liên trở về, Cố Hồng cùng Quý Tiểu Kê đều không có biểu hiện cơ hội, bọn họ bao chàng chỉ có thể thỉnh chính mình công nhân đi nhìn, trở lại biệt thự cùng ngày, bùi sâm liền mang theo thiệu liên đi dạp chiếu phim, không có đặt bao hết, mà là mang mũ khẩu trang, sen lẫn trong người xem chi gian, có thể nói loạn thế bạo, là tại dự kiến bên trong, nhưng như vậy hòa bạo, vẫn là vượt qua mong muốn. mấy ngày nay cơ hồ là từng buổi trấn ních, không ngừng thiệu liên cùng bùi sâm thượng rất nhiều lần hot xệ ấp, điện ảnh bản thân cốt truyện cùng mặt khác mạc trước phía sau màn chủ sang đều trước sau đan sen mà thường chú hot xệ ợp vài thiên. Tuyên Phát tổ chuẩn bị mua hot seller ấp tiền không dùng được, cuối cùng lấy đoàn phim danh nghĩa quên. Các võng hữu biết sau, một đốn ha ha ha ha, tỏ vẻ thật lâu chưa thấy qua như vậy tươi mát thoát tục không làm ra vẻ Tuyên Phát, vì thế Tuyên Phát tổ cũng hỉ để hot seller ấp. Bất quá này đó Thiệu Liên còn không biết, hắn còn không có tới kiểm soát ấy bù đâu, chỉ nghe Bùi Sâm nói, trên mạng đối hắn chưa từng có nhất trí khen ngợi. Thiệu Liên, này liền đủ rồi, nỗ lực không có hưởng phí. Từ dạp chiếu phim ra tới, Thiệu Liên hốc mắt vẫn là sưng đỏ. hắn thiếu chút nữa đều đã quên bên trong diễn viên là hắn nhận thức kia mấy cái thậm chí đã quên họa ra là chính mình diễn mỗi một cái nhân vật mất đi thời điểm hắn đều nhịn không được nghẹn ngào chờ nhìn đến cuối cùng bùi sâm lẻ loi một người đầu bù tóc rối phá bố lam lũ mà lôi kéo một chiếc xe đẩy cho cốt về quê bên phải tay tháo chống không cuối cùng là hoa mà khóc thành tiếng hoàng hôn như tàn huyết người chết như đèn diệt bùi sâm đem người đưa tới thang lầu gian góc không nói lời nào chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Vẫn luôn chờ hắn cảm xúc hòa hoãn lại đây mới bông ra, không có chút nào không kiên nhẫn. Về nhà sau, càng là bổ một đốn phong phú bữa ăn khuya. Hai người cũng chưa đem buổi tối tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Ngày hôm sau, quầy bồ tạc, sẽ vở mấy độ tê liệt. Mô ảnh đế cùng mẫu ca sĩ đêm khuya hẹn hò ôm nhau. Ảnh đế cùng ca sĩ cùng đi nhìn điện ảnh, chú ý, điện ảnh hai người đều có thăm diễn, hơn nữa đại bạo. Kết quả ra tới sau, hai người ở thang lầu trong một góc ôm ôm. Khiếp sợ ta cả nhà. Bọn họ cư nhiên là loại quan hệ này. Đừng nói ta nói bữa, có video làm chứng. Hơn nữa ta nghe thấy được bọn họ nói chuyện, bọn họ thanh âm rất có công nhận độ hảo không. giáp chiếu phim video thang lầu gian video. Chương 46046 dạp chiếu phim video dài đến 3 phút, thực rõ ràng là vài cái chụp lén đoạn ngắn tổ hợp ở bên nhau. Từ quay chụp góc độ xem, người vừa lúc ngồi ở bọn họ nghiêng phía sau. Từ bọn họ mới vừa ngồi xuống. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đến điện ảnh sau khi kết thúc, bùi sâm để sắt vào giúp Thiệu Liên sát nước mắt. Có mấy lần bùi sâm nghiêng đầu xem Thiệu Liên thời điểm, màn ảnh quang vừa lúc đánh vào mặt máy chỗ, đáy mắt tình ý hoàn toàn bại lộ ở cả mạ giặt dưới. Đến nỗi thang lầu gian, thực rõ ràng là máy theo dõi góc độ. Hẳn là người kia đi hỏi thương trường điều ra tới, cơ hồ ký lục toàn bộ hành trình. Vậy bố là dạng sáng 1 giờ phát ra tới, đến buổi sáng 7 giờ, phía dưới bình luận đã gần ngàn vạn các marketing sôi nổi kết cục truyền phát có còn phụ ra chính mình phân tích ta lần đầu giải mã giải nhanh như vậy cùng nhau diễn qua điện ảnh ảnh đế cùng ca sĩ điện ảnh gần nhất còn bạo thật liền kém đem thân phận chứng cho các ngươi viết thượng ta đem trong video âm nguyên sử lý hạ có hai câu vẫn là thực rõ ràng xác thật là bọn họ thanh âm ngoa tao ngoa tào, rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi vị ảnh đế từ điện ảnh bắt đầu quay đến kết thúc đều vẫn luôn rất vị kia ca sĩ nguyên lai like là tình yêu nha thực xin lỗi đại gia Ta thế nhưng cảm thấy có điểm hào khái. Mô ảnh đế nhìn qua thực thích mẫu ca sĩ uy. Quá tô qua ônu Ha ha, ngươi thật là không chọn. Ta liền khái không đứng dậy, chắc không được mẫu ca sĩ kỹ thuật diễn như vậy lạ. Còn có thể nhận được chu đạo diễn, nguyên lai like rửa vào cửa sau. Ta xem ngươi là dùng cửa sau ở đánh giám. Xem qua điện ảnh sau ngươi. Xem qua đạo diễn thăm hỏi sao ngươi. Đều nói là đạo diễn chính mình mời đến. Xem không hiểu liền đi chắc chắc chỉ số thông minh. Vai xuống lầu. xem video tiêu đề ta tưởng cái gì bất nhã video bạch kích động kết quả liền này ôm một chút làm sao vậy liền không thể là hảo huynh đệ sao hoa wow, người đem ảnh đế ánh mắt kia nói thành huynh đệ nói vậy ngài là độc thân đi sự tình càng ngày càng nghiêm trọng không biết hai đem thiệu liên thăm ban bùi sâm dài đến nửa tháng tin tức cũng phơi ra tới còn phụ thượng ảnh chụp mấy cái đại phấn đã không không được chàng hai nhà fans hài hòa bị đánh vỡ bùi sâm fans mắng thiệu liên tâm cơ bạch liên dán ảnh đế không bỏ lừa ảnh đế tài nguyên, thiệu liên phèn mắng bùi sâm châu giả gặm cỏ non, ai đều không phục ai, đều nói là đối phương nổi, thiệu liên là bị lao trịnh một chiếc điện thoại đánh thức, trong điện thoại lao trịnh vô cùng lo lắng, hỏi hắn có phải hay không cùng bùi sâm ở bên nhau, kết giao đã bao lâu, bùi sâm là cái gì thái độ, về sau có hay không công khai tính toán, hiện tại lại có ở đây không hắn bên cạnh, liên tiếp vấn đề tạc đến thiệu liên đầu góc cong lằng vàng, lời nói đều nghe hiểu, nhưng không rõ có ý tứ gì. nhặt cuối cùng một vấn đề trả lời trước thiệu liên hắn không ở ta nơi này a phát sinh sự tình gì sao lao trịnh hoán hoán, hỏi bọn hắn ngày hôm qua có phải hay không đi xem điện ảnh nghe được thiệu liên trả lời đúng vậy sau hít hà một hơi sau đó làm thiệu liên xem đội bù hắn lập tức liền tới đây thiệu nhi ngươi chờ hạ đem bùi sâm ước đến ngươi chỗ đó ta hiện tại liền cho hắn người đại diện gọi điện thoại việc này đến chúng ta cùng nhau thương lượng bởi vì phía trước liền hoài nghi bùi sâm đối thiệu liên có ý tưởng Hiện tại video vừa ra, Lão Trịnh đã cam chịu này hai người là kết giao chúng. Trong video hai người ở chung hình thức cùng bầu không khí, nghiễm nhiên chính là một đôi tình lữ sao. Làm sáng tỏ, cũng liền nhà mình phèn sẽ miễn cưỡng tin tin đi. Tuy rằng luật hôn nhân đồng tính đều thông qua ba năm, nhưng rốt cuộc không phải đại chúng lấy hướng, vẫn là có rất lớn một bộ phận người tiếp thu vô năng. Nếu bọn họ tính toán công khai, không, lấy hắn đối thiệu liên hiểu biết, khẳng định là thiên hướng công khai. Kia thật đến hảo hảo chuẩn bị. không đợi hắn hỏi bằng hữu hỏi thăm bùi sâm người đại diện liên hệ phương thức đối phương trước một bước đánh lại đây ước hảo cùng đi tỉnh sơn biệt thự tìm kia hai người bùi sâm tỉnh sớm người đại diện phương khiết điện thoại đánh tới thời điểm hắn đã ở soát với bù vốn là tính toán dậy sớm đi thiệu liên siêu thoại đánh dấu phát thiếp kết quả mãn bù hắn cùng thiệu liên tình yêu dưa điện thoại mới vừa truyền được bên kia phương khiết liền nhất châm kiến huyết hỏi người thích thiệu liên bùi sâm sửng sốt tiện đà cười trả lời thích nhưng hắn còn không biết phương khiết Người cũng có hôm nay. Bùi sâm nhún núm bay, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Cách vách hai chàng. Thiệu liên xem xong người bù, toàn bộ vị đều ngốc. Sự tình lại như thế nào lên men đến này một bước. Thậm chí có người phơi ra hắn cùng bùi sâm giấy hôn thú. Bất quá này đó đều là thứ yếu, chân chính làm hắn để ý chính là, trong đàn mặt hắn fans đều đang mắng bùi sâm. Cái gì lão nam nhân nhiều tắc quái, trâu già gặm cỏ non, lão vương bát không nín được ý xấu. Tóm lại mỗi câu nói đều phải mang cái lão tự. Thiệu Liên, hắn có thể so Bùi Sâm lão nhiều thế thao, kém vài trăm tuổi đâu. Chuông cửa vang lên một tiếng sau, Bùi Sâm mở cửa tiến vào, liền thấy thanh niên loa ở sofa, ngón tay bùm bùn gõ tự, trên mặt còn mang theo tức giận. Đơn giản đem cơm sáng đoan đến trên bàn trà, không cần phải xen vào bọn họ, ăn trước cơm sáng. Thiệu Liên ân ân hai tiếng, tiếp tục dùng tiểu hào ở trong đàn cùng phèn bịa giải. Bùi Sâm một chút bất lão, lại xoáy lại ôn nhu, các ngươi mang hắn, Thiệu Liên sẽ không cao hứng. phát xong những lời này mới buông di động bùi sâm ngươi yên tâm chờ lao trịnh tới ta liền phát thanh minh nói những cái đó đều là lời đồn sau đó cáo bọn họ sau đó ta lại dùng đại hào phát bù nói cho bọn họ ngươi là ta tốt nhất bằng hữu ai đều không thể mắng ngươi tốt nhất bằng hữu ăn cơm trước đi hảo thiệu liên có chút hối hận nếu không phải bởi vì thường xuyên đi phiên đàn thiếu chút nữa tự phơi đã tưởng tưởng tiếp ám giác vị vương dẫn tới đại hào mật mã bị lao trịnh sửa lại Hắn đã sớm có thể phát vội bù. Một bung chén, thiệu liên lại cầm lấy di động, chuẩn bị tiếp tục dùng tiểu hào chiến đấu. Nhưng chỉ nhìn đến một câu. Ngài đã bị di trừ thiệu liên hoang dại chung hoang dại phiên đàn. Phía trước hung hăng khen quá hắn đàn chủ phát tới thật dài một cái tin nhắn, đại ý là. Không nghĩ tới người dưới da là bùi sâm fans, lừa gạt ta cảm tình, lan nào. Thiệu liên. Ta nói dưới da là thiệu liên bản nhân, người tin hay không. Bên ngoài gió lạnh xuyên lâm, rơi xuống tiểu tuyết. trong phòng hai vị đỉnh cấp người đại diện ồn ào đến túi bùi. Lao Trịnh, Phương Tỷ, ngươi cũng thay nghệ sĩ nhà ta ngẫm lại, hắn nếu là trước đã phát bị bù, nói chỉ là bằng hữu, là bùi Lao Sư fans nhà ngươi fans không phải muốn mắng đến Càng Hung, vốn dĩ liền nói chúng ta liên liên gián các ngươi bùi Lao Sư. Lao Trịnh càng lo lắng chính là, vạn nhất về sau hai người thật công khai, thiệu liên đầu một cái bị mắng. Tuy rằng hắn đã biết hiện tại còn không có ở bên nhau, nhưng, hắn có dự cảm, chỉ là vấn đề thời gian. Ta có thể Thiệu Liên ngồi ở trên sofa, nhấc tay ý bảo, ta trước phát. Có thể cái gì có thể. Lao Trịnh bang một chút đem Thiệu Liên tay chụp được tới, giây tiếp theo, liền thu được người nào đó tử vong chăm chú nhìn. Dựa, Lao Trịnh trong lòng thầm mắng, như vậy khẩn trương ngươi nhưng thật ra đem nổi toàn bối nha. Thật là hảo gia hỏa, người đại diện vừa vào cửa liền nói tình yêu là giả, làm cho bọn họ trước phát hủy bổ làm sáng tỏ. Cha nam, rõ ràng là hắn trước câu dẫn nhà hắn liên liên. hắn lần đầu tiên xem bùi sâm không vừa mắt, lao trịnh kiên trì hoặc là các ngươi trước phát nói bùi lao sư ước nhà ta liên liên thưởng thức liên liên tưởng giao bằng hữu chúng ta chuyển phát của các ngươi nhận cái bằng hữu như vậy vạn nhất tương lai ở bên nhau công khai bọn họ còn có thể nói thiệu liên chỉ là vì phối hợp bùi sâm sự nghiệp ẩn nhận thừa nhận chỉ là bằng hữu Liên tính là hắn mắt mù hai người thật không cảm tình kia lại có bùi sâm phèn tới mắng liền chụp hình ném qua đi phương khiết sao có thể đồng ý Liền phải mở miệng phản bác, lại bị bùi sâm đánh gãy. Chúng ta phát. Bùi sâm ánh mắt nặng nề, tựa hồ làm cái gì quyết định, đến nỗi như thế nào phát, ta chính mình quyết định, các ngươi không cần phải xem vào, cũng không cần phát ra tiếng. Phương Khiết, này sao được? Bùi sâm nhìn hắn một cái, nói câu thiểu liên nghe không hiểu nói, hiện tại là giả, về sau liền cũng sẽ là giả sao. Ta phải vì về sau làm tính toán. Phương Khiết vô pháp, ném xuống một câu tùy tiện ngươi liền đi rồi. Lao trịnh vui vẻ. sơ sờ, sờ cái ốc, chờ bên ngoài phương khiết xe khai xa, mới đứng dậy rời đi. Hắn thần tượng vẫn là hắn thần tượng, đủ đàn ông. Bùi sâm cũng không có nhiều đãi, chỉ làm thiệu liên tin tưởng chính mình, cái gì đều không cần làm. Thiệu liên gật gật đầu, dù sao cùng lắm thì, hắn mang bùi sâm về trên núi trốn mấy năm. Thiệu liên hoang dại hậu viện hội phiên đàn. Bùi sâm khai tiểu hào tiến vào. Bên trong liên Mễ nhóm đang ở thảo luận hắn. Ta nói, này có thể hay không là bùi sâm bên kia lăng xê nga. Cảm giác toàn bộ hành trình đều là hắn ở rán rán chúng ta liên liên. Đối, nhất định là bùi sâm bên kia dở cho quỷ. Ngươi thấy không, thang lầu gian là hắn mang liên liên quá khứ, khẳng định đã sớm biết có theo dõi. Hắn không biết. Đàn chủ tới rồi. Đàn chủ như thế nào giúp bùi sâm nói chuyện? Chính là, ngươi như thế nào biết hắn không biết. Bởi vì ta chính là bùi sâm. Đồng thời cũng là thiệu liên phèn x. Vậy bộ đại hào tự chứng. Trong đàn lâm vào một mảnh tinh mịch Nhưng là thức mau Bọn họ không thể không tin, bởi vì bùi sâm đã phát huy bù. Bùi sâm bê, giải thích vài món sự tình. Một ta ước hắn xem điện ảnh. Hai hắn tới thăm ban, ta so với hắn còn muốn cao hứng. Ba ta là hắn mê ca nhạc. Bốn còn không có ở bên nhau, đang ở theo đuổi chung. Năm ta truy hắn. buông ảnh chụp mua sắm ký lục hậu viện hội tiểu hào chụp hình. Mấy cái giờ sau. Bùi sâm mê ca nhạc, bùi sâm nói không ở bên nhau, ở truy sông lên hót xệ ập đệ nhất đệ nhị. Bùi sâm gầy bố luôn hãm, gần như một nửa fans đều ở tỏ vẻ thoát phấn. Thiệu liên tự nhiên cũng thấy. Lập tức chạy đến cách vách, môn đều quên gõ, trực tiếp thua vân tay mở cửa. Trong phòng, bùi sâm giống như người không có việc gì, ở chuẩn bị cơm chiều. Thiệu liên, ngươi như vậy cũng quá hủy khuất chính mình, không được, ta hiện tại khiến cho lão trịnh đem mật mã trả lại cho ta. Trực tiếp bác bỏ tin đồn cáo bọn họ. Bùi sâm đoạt lấy hắn di động, nghiêm túc mà nhìn hắn. Không có hủy khuất. cũng không được đầy đủ là lời đồn. Thiệu thiệu, ta thích ngươi, ta tưởng châu già gặm cỏ non. Chương 47047, chỉ là xóa làm lời nói, không cải biến. Thiệu liên ngây người, cảm giác chính mình đầu góc có điểm chuyển bất động. Bùi sâm cười cười, đem điện thoại còn cho hắn, nghiêm túc mà lại hỏi một lần, có thể cho ta một cái ăn nộn thảo cơ hội sao? Ngươi thiệu liên máy móc tiếp nhận, không xác định mà tiểu tâm hỏi, ngươi nói thích, là sẽ kết hôn cái loại này sao? Là, là sẽ kết hôn... cũng là vô luận bần cùng phú quý bệnh tật khỏe mạnh đều sẽ làm bạn cả đời cái loại này kia không được thiệu liên buột miệng thốt ra hắn là chỉ vì hay sao lại có thể cùng người làm bạn cả đời đâu hơn nữa bọn họ hai chi gian ai là lão ngưu còn không nhất định đâu không đúng hắn cũng không phải lão ngưu hắn là lão vịt thiệu liên không biết như thế nào giải thích nhìn bùi sâm trong mắt quăng một chút ảm đạm đi xuống vịt tâm vịt gan đều giống như đi theo nắm ở bên nhau hắn có phải hay không làm bùi sâm khổ sở ta thiệu liên muốn nói lại thôi không có việc gì bùi sâm giơ tay sờ sờ thiệu liên đầu ra vẻ thoải mái mà nói ngươi làm đối ta cũng không hy vọng ngươi miễn cưỡng chính mình thực xin lỗi bùi sâm lắc đầu không cần thực xin lỗi là ta quá sốt ruột cơm chín không bằng ăn cơm trước đi nói liền phải đi dắt thiệu liên thủ đoạn không nghĩ đối phương theo bản năng lui về phía sau một bước thiệu liên cái kia ta buổi tối hẹn tiểu sương ăn cơm ta đi trước bùi sâm dụ mắt ân Được đến đáp lại thiểu liên dơ chân chạy. Hắn cũng không nghĩ, nhưng là trong phòng bầu không khí làm hắn thở không nổi, thiếu chút nữa tưởng trực tiếp biến thành vịt bay ra đi. Vừa ra khỏi cửa, chạy nhanh đánh tiểu xương điện thoại, làm hắn tới đón chính mình. Hắn tưởng, hắn phải đi ra ngoài bình tĩnh mấy ngày. Trong phòng trở nên trống rỗng, bùi sâm cũng không tâm ăn cơm, cô đơn mà ngồi ở trên sofa, túi đầu. Bên ngoài tuyết còn tại hạ, giống như không dứt giống nhau, cửa sổ không co quan nghiêm, lậu một lóng tay khoan tiểu phùng. Gió lạnh gấp không chờ nổi mà phần phật hướng trong gió. Bùi sâm thở dài một hơi, ngưỡng ngã vào trên sofa. Nói không mất mát là giả, nhưng ở phát ra cái kia vầy bổ phía trước, hắn liền làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng luôn có như vậy một kia may mắn. Vạn nhất đâu? Vạn nhất thiệu thiệu liền đáp ứng rồi đâu? Bất quá mất mát về mất mát, hắn không hối hận. So với bị cự tuyệt, hắn càng sợ vạn nhất hiện tại công khai làm sáng tỏ chỉ là bằng hữu quan hệ, khả năng thật sự cả đời chỉ có thể làm bằng hữu. Lấy thiệu liên chỉ độn, hắn chờ đến 7 chục tuổi tóc trắng xóa, thật không nhất định có thể chờ đến hắn thông suốt. Hiện tại, hắn đem chính mình thích thông báo thiên hạ, từ đây, ở người ngoài trong mắt, hắn cùng thiệu liên đó là buộc chặt ở bên nhau, mà ở thiệu liên nơi đó, hắn cũng là nhất đặc biệt tồn tại. Viễn siêu với bằng hữu tồn tại. Một cái bằng hữu bình thường, cùng một cái thích người bằng hữu, trung quy vẫn là không giống nhau. Hắn lần đầu tiên thích một người thích đến như vậy đê tiện, cũng thích đến không chấp nhận được hắn bị người khác. Cho dù là chính mình fans, tùy ý nhục mạ, Hiện tại đại phê lượng thoát phấn đối với tương lai mà nói, không nhất định là chuyện xấu. Trải qua lần này, về sau hắn cùng thiệu thiệu ở bên nhau, thiệu thiệu trên người áp lực sẽ tiểu rất nhiều. Đúng vậy, tuy rằng giờ phút này bị cự tuyệt, nhưng hắn cấp tương lai thiết chí mỗi một bước đều có thiệu liên tồn tại. Hắn có thể chờ đến. Nếu thật sự thật sự đợi không được, vậy vẫn luôn ngồi lấy bằng hưu thân phận chiếu cố hắn cả đời. Đây là hắn tựa lao. Một cái bất đắc dĩ tựa lao Bùi sâm đem hết thể đều nghĩ đến thực hảo, hắn hiện giờ hồi phục, cũng xác thật là đối thiệu liên ảnh hưởng nhỏ nhất, cơ hồ sở hữu công kích đều tập trung ở hắn nơi này. Nhưng là hắn quên mất. Hắn ở tiểu hào thượng, đã từng có bao nhiêu thả bay tự mình. Không đổi tới người cũng liền thôi, liên tục vài thiên hót xệ ở xa chết, làm bùi sâm liền thiệu liên cũng không dám chủ động liên hệ. Bùi sâm, hiện tại nói kia tiểu hào không phải chính mình, còn kiếp sao? Thoát phấn chiều rằng có hai ba thiên, đại gia cảm xúc dần dần hòa hoãn Sự tình đi hướng bắt đầu không thích hợp. Có người thông qua bùi Sâm tự bạo tiểu hào, sơ đến một cái tên là liên ảnh trầm hương chính Phú siêu thoại, kiến mau nửa năm thời gian, nhưng hơn nữa người chủ trì, tổng cộng cũng mới chỉ có 11 cá nhân. Vừa mới thỏa mãn siêu thoại xin điều kiện. Chỉ có người chủ trì sẽ mỗi ngày kiên trì đánh dấu cùng phát tiếp, không có một ngày rơi xuống. Ngẫu nhiên còn có đoạn ngắn tử, viết chính là bùi Sâm cùng thiệu liên ở chung hàng ngày, lại ngọt lại ấm áp lại khôi hải, cái gì cùng nhau bao bánh trưng. bao siêu cấp đại, cùng nhau ở đoàn phim đâm quỷ, một phương an ủi một bên khác, thường xuyên còn sẽ phụ một hai chương đồng nghiệp đồ. phía dưới bình luận lượng chỉ có một hai điều, đều là người chủ trì chính mình bình. Hoa sâm sâm liên liên hảo ngọn, bọn họ hai cái xứng vẻ mặt, nếu bọn họ thật ở bên nhau thì tốt rồi. nga các vong hữu phản ứng lại đây, nguyên lai like đây là bùi sâm cùng thiệu liên chính phú siêu thoại nha, lại vừa thấy người chủ trì đúng là bùi sâm tiểu hảo, nay liên có điểm rượu. ha ha ha ha ha ha. Nay thật là ảnh đế chính mình phát sao. Cười ra nước mũi phao. Nội ngu chính mình khái chính mình chính phú đệ nhất nhân. Ta khai khái, để cho ta tới vì này bẩn hàn ra thêm điểm gạch thêm chút ngói đánh dấu phát thiếp an bài. Ngoa tào, Ta là mới bắt đầu mười một người chi nhất, lúc ấy là người chủ trì cho ta phát một ngàn đồng tiền bao lì xì, làm ta lại đây thấu cá nhân số. Trời ơi, nguyên lai là bùi sâm cho ta phát bao lì xì sao? ô ô ô, sớm biết rằng ta liền không hoa, trực tiếp cất chứa. Ta cũng là bị đã phát bao lì xì, kéo tới thấu nhân số. Lúc ấy còn tưởng rằng là cái nào ngốc bức phú bà, khai cái vòng cực bắc CV cười khóc là ta cách cục nhỏ. Ta cũng. Còn có ta. Ta hiện tại hợp lý hoài nghi, kia mấy cái đoạn ngắn tử đều là chuyện thật. Quá hào cắn, về sau nơi này chính là nhà ta. Cơ hồ là trong một đêm, liên ảnh trầm hương siêu thoại nhảy cư chính phú siêu thoại đệ nhất, bùi sâm tiểu hào các loại lên tiếng sôi nổi bị bái ra tới. ở xệ ập thượng bị công khai thị chúng thật dài một đoạn thời gian Tiểu Hảo Liên Liên lão bà Hảo Mỹ Tiểu Hảo Liên Liên đừng nói chuyện hôn ta ba Tiểu Hảo toàn thế giới thích nhất Liên Liên đâu Tiểu Hảo khóc khóc muốn Liên Liên lão bà ôm một cái Bùi Sâm đã xa chết chớ cờ u e Thiệu Liên nhìn đến thời điểm di động trực tiếp rất trên mặt đất Bùi Sâm sớm như vậy liền thích chính mình sao còn gọi chính mình lão bà Điểm tiến Liên ảnh trầm hương siêu thoại nhất biến biến xem kia mấy thiên đoạn ngắn tử, xác thật là bọn họ đã từng ở chung khi điểm điểm tích tích. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì, hiện tại xem văn tự, thiệu liên ngược lại nhịn không được mặt đỏ. giống như, thật sự rất xứng đôi ha. như thế nào, như thế nào sẽ có người thích vì đâu, quái làm vị thẹn thùng. không đúng, đùi sâm còn không biết hắn là vịt. kia nếu hắn đã biết, sẽ, sợ hãi sao? đại đa số nhân loại đều sợ hãi yêu quái. liên tỷ như. lão trịnh tuy rằng biết hắn là vịt nhưng là chưa bao giờ làm hắn biến thành vịt còn làm hắn thiếu để vịt sự tình khẳng định cũng là vì sợ hãi mấy ngày nay hắn không dám cùng bùi sâm liên hệ lại nhịn không được luôn là nhớ tới hắn chính là bùi sâm vì cái gì cũng không đi tìm hắn đâu chẳng lẽ là bởi vì bị cự tuyệt tránh ở trong nhà khóc nghĩ đến tiểu hào bùi sâm thiệu liên cảm thấy bùi sâm là sẽ khóc khóc kia phải đi về sao sau khi trở về trước thẳng thắn chính mình là vịt Nhưng bạn nhất hắn khóc khóc mà ngất xỉu đi đâu. Anh, Thiệu Liên cảm thấy chính mình nho nhỏ với đầu, có đại đại phiền não Bằng không? Trước tìm Lao Trịnh thí nghiệm hạ. Nhìn xem nhân loại thấy hắn nguyên hình khi thừa nhận năng lực. chương Trường tám Thiệu Liên hôm nay dậy thật sớm, ăn xong cơm sáng, liền đi Lao Trịnh kia. Lao Trịnh khó được nghỉ phép một ngày, đánh áp cấp mở cửa. Thiệu Nhi A, sớm như vậy, xảy ra chuyện gì? Thiệu Liên trở tay khóa môn, căng chặt mặt. nhìn có chút nghiêm túc. Đây là làm sao vậy? Lao Trịnh sửng sốt sửng sốt, lời nói đều nói không rõ, lại lại lại có tin nóng sao. Các ngươi lại bị chụp. Thiệu liên lắc đầu, làm cái thỉnh thủ thế, làm Lao Trịnh đi ghế trên ngồi xong Sau đó đứng ở Lao Trịnh đối diện mặt. Lao Trịnh, ngươi xem trọng. Lao Trịnh một cái Nga tự còn chưa nói xuất khẩu, trước mắt người đã không thấy tâm hơi. Trên mặt đất nhiều một con vịt, dịch mông từ trong quần áo chui ra tới. Ta. Lao Trịnh. vịt hô to lao trịnh ngất đi rồi khoảng cách lần trước xem điện ảnh đã qua đi 10 ngày bùi sâm cũng có 10 ngày không gặp thiệu liên nhìn mắt bên ngoài ấm dương cao chiếu không gió vô tuyết là cái khó được hảo thời tiết thực thích hợp cùng thích người đi ra ngoài đi một chút bùi sâm mở ra hẹn chặt không chặt, thượng một cái tin tức vẫn là 10 ngày trước làm thiệu liên lại đây ăn cơm liên ở hắn xóa xóa sửa sửa tổ chức văn tự thời điểm một hồi điện thoại tiến bảo là phụ thân hắn triệu có kỳ cương triệu có kỷ cương ước hắn giữa chưa ăn cơm các ngươi ăn đi ta liền không đi triệu có kỷ cương hừ lạnh một tiếng tựa hồ có chút không vui thực mau một trận sột sột soạt soạt thanh âm qua đi điện thoại kia đầu thay đổi cá nhân nữ nhân thanh âm thực mềm nhẹ cũng rất cẩn thận cẩn thận tiểu sâm a là cái dạng này ngươi muội muội ngày hôm qua dương cầm thi đấu cầm đệ nhất danh đại gia cùng nhau ăn cái cơm trưa coi như cho nàng chúc mừng liền một bữa cơm sẽ không chậm trễ lâu lắm ly nguyên nơi đó cũng rất gần Kia đầu có cái tiểu nữ hải thanh âm, giống như tưởng ồn ào cái gì, bị người bưng kín miệng. Bùi sâm nói câu hảo, làm nàng đem địa chỉ phát lại đây. Chờ ăn xong cơm trưa, hắn liền trực tiếp đi tìm tiểu liên. Lao trịnh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên sofa. Bên cạnh Tiệu liên quần áo chỉnh tề, mặt lộ vẻ yêu sắc mà nhìn hắn. Vịt, vịt đâu Lão trịnh nhìn chung quanh một vòng nhà ở, không nhìn thấy cái gì vịt, ta giống như làm giấc mộng, mộng, mơ thấy ngươi biến thành chỉ vịt. Nhất định là gần nhất quá mệt mỏi, không thể, không thể lại thức đêm. Lao trịnh nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng sau này dựa, ly thiệu liên xa một chút. Là ta nha thiệu liên thở dài, quả nhiên, liền tính ngươi biết ta là vịt, vẫn là sẽ sợ hãi ta biến thân. kia bùi xâm nên làm cái gì bây giờ nha? Lao trịnh mau khóc, tưởng hô to gan uổng, ta khi nào biết ngươi là vịt. Vừa mới dứt lời, đột nhiên nhớ tới, thiệu liên xác thật nói qua, nhưng là, ai sẽ nghĩ đến vịt là thật sự vì ta? thiệu liên nhíu mày ngươi còn làm ta đừng nói cho những người khác ta là vịt bị dọa choáng váng ta lão trịnh một trương béo mặt nghẹn thành màu gan heo lại tưởng giải thích lại sợ hãi cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám nói cho một con vịt yêu vịt có cái loại này ý tứ bi không sai ta ta tưởng nghĩ tới ngươi đã nói nói qua ha ha ha lao trịnh ta biết hôm nay là ngươi bị sợ hãi thực xin lỗi ngươi trước nghỉ ngơi yên tâm Ngươi vẫn là ta nhân loại bằng hữu. Nói xong, Thiệu Liên đứng dậy rời đi. Nghe thấy muôn lạc khóa thanh âm, Lão Trịnh mới lập tức sủi lơ ở trên sofa. Ta thích nương ai? Vịt yêu quái có lễ phép. Đột nhiên, Lão Trịnh thoáng nhìn trên bàn trà, hắn cùng Thiệu Liên chụp ảnh chung. Đó là 6 năm trước, bọn họ mới vừa bắt lấy cái thứ nhất tân nhân thưởng. Lão Trịnh lâm vào trầm tư, sau một hồi nặng nề mà thở dài, hắn là vịt yêu, nhưng càng là ở chung 6 năm Thiệu Liên. Thiệu liên huệ vải hữu sự mà trở lại cố hồng nơi đó, ngồi ở cửa bậc thang phát ốc. Nên diện gặp được trở về cố hồng. Thiệu liên gọi lại hắn, ca, ngươi nói ta nếu cùng nhân loại yêu đương. Còn chưa nói xong, đã bị cố hồng lạnh lùng đánh gãy. Đừng tìm nhân loại, bọn họ âm hiểm. Nói xong liền đi vào. Thiệu liên lúc này mới chú ý tới, hắn Nga ca đi đường từ thế có điểm. Không quá thích hợp. Ca, ngươi mông làm sao vậy? Quăng ngã. Nga. Chắc không được hôm nay tính tình kém như vậy. Nguyên lai like té ngã. Thiệu liên tiếp tục phát nốc. một tiếng ô tô phanh gấp tiếng vang lên. Quý tiểu kê hốc mắt xương đỏ, thất hồn lạc phách mà từ trong xe xuống dưới. Thiệu liên đứng dậy. tiểu kê, ngươi làm sao vậy? Quý tiểu kê khột khịt một tiếng, xua xua tay, ta không có việc gì. Mười tám, ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cùng nhân loại yêu đương, bọn họ quá xấu rồi. Ta đi ngủ, các ngươi đừng động ta. Thiệu liên. Hắn càng dối rắm. Một bên đang ở cấp hoa tu chi tiểu xương cười cười, nói, tiên sinh, nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi, nếu thật sự thích hắn, nhưng đừng nghĩ lâu lắm. Vạn nhất chờ đến hắn giống ta như vậy tóc trắng xóa tuổi tác, đã có thể chậm. Là Nga, bùi sâm sẽ từng ngày già đi. Nếu không, đi về trước rồi nói sau. Hắn muốn gặp bùi sâm. Thiệu liên làm tiểu xương đưa chính mình hồi tình sơn biệt thự. Hành đến một cái ngã tư đường thời điểm, thiệu liên ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt, phát hiện đối diện mặt dừng lại chính là bùi sâm xe. nhìn dáng vẻ là muốn rẽ trái thiệu liên làm tiểu xương quẻo phải đuổi kịp thức mau đối phương xe ở lần trước đã tới tiệm ăn tại gia dừng lại thiệu liên đang chuẩn bị xuống xe qua đi chào hỏi cửa xe khai một nửa liền thấy một cái trang điểm tinh xảo nữ nhân chiều bùi sâm đi qua thái độ thân mật bên cạnh còn đứng hai đối có điểm thượng tuổi phu thê cười ha hả mà nhìn bọn họ trong miệng nói cái gì nhìn liền rất xứng đôi tuổi cũng thích hợp bùi sâm vừa lúc đưa lưng về phía hắn nhìn không thấy sắc mặt như thế nào Theo bản năng mà, Thiệu Liên lùi về trong xe. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn trốn tránh, chính là trong lòng dầu dĩ, thấu bất quá khí. Hắn biết, đó là nhân loại ở xem mắt, nhận thức tương lai phối ngẫu. Hắn diễn qua trong phim, liền một đoạn cùng loại cảnh tượng. Trở lại biệt thự, Tiểu Sương không nhiều quấy rầy hắn, chỉ làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi liền rời đi. Di động tiếng chuông ở trống rông trong phòng khách vang lên, thanh âm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Là bùi sâm đánh tới, hỏi hắn hiện tại ở nơi nào? Có thể hay không cùng nhau ăn cơm trưa? Thiệu liên, ngươi không cùng bọn họ ăn sao? Ta vừa mới thấy ngươi, ngươi ở xem mắt. Nói đến xem mắt hai chữ, thanh âm đều mang theo ủy khuất. Ngươi là ghen tị sao? Trong điện thoại truyền đến cười khe thanh, ta thật cao hứng ngươi sẽ để ý. Bất quá không có xem mắt, là ta phụ thân tự chủ trương, ta đã cự tuyệt. Ngươi ở nơi nào, ta lại đây tìm ngươi được không? Hảo! Ước chừng nửa giờ, bùi sâm liền tới rồi, còn mang theo tiệm ăn tại gia chiêu bài đồ ăn. Đều là lần trước thiệu liên khen quá. Cơm nước xong, thiệu liên tâm tình cũng hảo rất nhiều, bùi xâm đơn giản thu thập hạng, sau đó ngồi vào thiệu liên đối diện, bắt đầu giảng thuật chính mình gia đình tình huống. So người khác xem mắt thời điểm còn kỹ càng tỉ mỉ. Cha mẹ ta ở ta 2 tuổi thời điểm ly hôn, sau lại ta cùng mẫu thân dọn đến ông ngoại bên kia ở ông ngoại cùng mẫu thân qua đời sau, ta nuôi nấng quyền lại về tới phụ thân nơi đó. Bọn họ thấy ta phát huyệt bổ, muốn tìm cái nữ hài tử, giúp ta sửa đúng lấy hướng. Nhưng là ta cảm thấy, đời này đều cũ không quay về, trừ phi. Trừ phi cái gì? Bùi sâm cười, trừ phi ngươi đột nhiên biến thành nữ hài tử. Thiệu liên trong lòng thở dài, hắn sẽ không thay đổi nữ hài tử, hắn chỉ biết biến vịt. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thẳng thắn Thiệu liên nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm. Kỳ thật! Kỳ thật ta là vịt. Nói xong, thiệu liên túi đầu không dám nhìn bùi sâm. Nhưng một con bàn tay to ở chính mình trên đầu mềm nhẹ mà xoa xoa, làm hắn an lòng xuống dưới. Thiệu liên khó hiểu, ngẩng đầu nhìn bùi sâm đôi mắt, lại nói một lần. Ta nói ta là vịt. Ta biết. Ngươi biết. Ân, rất sớm sẽ biết, lao trịnh nói cho ta, ngươi đừng trách hắn. Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi cảm tình. Thiệu liên mừng như điên, bùi sâm biết hắn là vịt dưới tình huống nói thích hắn. Bất quá. Chính là, ta không chỉ có trước kia là vịt, hiện tại cũng đúng vậy. Bùi sâm kinh ngạc, tiếp theo thiệu liên lại bổ sung một câu. Về sau cũng sẽ là Bùi sâm Đông nhiên nghĩ đến cái gì Bùi sâm trong mắt hiện lên kinh giận Chẳng lẽ Thiệu Liên công ty làm Hắn cho rằng Thiệu Liên đã từ quá khứ cực khổ giải thoát ra tới Kết quả hắn lại còn ở chính mình mí mắt phía dưới chịu khổ Bùi sâm tận lực làm chính mình bình tĩnh Hắn sợ dọa đến Thiệu Liên Lại thấy Thiệu Liên đứng lên Đang ở cởi quần áo Thiệu Thiệu, đừng như vậy Hắn đau lòng Ta không cần ngươi như vậy Thiệu Liên giải nút thắt tay dừng một chút Ta muốn cho ngươi nhìn xem ta chân chính bộ dáng. Liền lao trịnh cũng chưa xem qua bộ dáng, bởi vì có chút đại, cho nên. Ta sợ chờ hạ quần áo sẽ phá rớt. Bùi Sâm run sợ. Mặc kệ cái dạng gì ngươi, ta đều thích. huống hồ, xé rách quần áo gì đó, hắn mới sẽ không như vậy thô lỗ. Hắn cũng không nghĩ ở thời điểm này có được hắn. Thiệu thiệu, đừng khởi. Ngươi bộ dáng gì ta đều thích. Tuy rằng không rõ vì cái gì bùi Sâm như vậy kiên trì không cho hắn cởi quần áo. Nhưng thiệu liên vẫn là gật gật đầu, vậy không thoát đi. Dù sao ở chính mình ra, phá có thể đổi. Bùi sâm hứng mắt, nghĩ tới tới ôm một cái thiệu liên. Giây tiếp theo, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, phanh mà một tiếng, quần áo mảnh nhỏ đầy trời phi. Một con hai mét cao vịt xuất hiện ở trước mắt. Vịt nghiêng đầu nhìn xuống, cũng miệng phun nhân ngôn. Bùi sâm, như vậy ta, ngươi thích sao? chương 49049. Đợi hồi lâu, không thấy bùi sâm nói chuyện. Cực đại bạch vịt để sát vào. Đầu xanh mắt, không, hiện tại chờ so biến đại, đã biến thành quả nho lớn nhỏ, đen nhánh, chớp chớp. Bùi sâm, ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Ngươi có phải hay không bị ta dọa tới rồi? Đại bạch vị thanh âm càng ngày càng nhỏ, vịt đầu cũng càng rũ càng thấp, nhìn có điểm đáng thương. Bùi sâm như là mới phản ứng lại đây, vẫn là không dám xác định, thiệu, thiệu, ân ân, là ta là ta. Đây là bản thể của ta. Vừa mới còn rũ xuống đi cổ vịt lập tức chi lăng lên. ta một hoách cổ chớp chớp mắt đẹp sao hữu một hoách cổ chớp chớp mắt thích sao Bùi sâm người làm ta ngắm lại Bùi sâm hai mắt thất thần ngốc lăng lăng mà xoay người cùng tay cùng chân mà đi ra ngoài liên môn đều quên đóng lại có thể thấy được đã chịu kích thích có bao nhiêu đại. trong phòng uy mắng, lại cạch một viên lũ lụt đoàn nện ở quang tỉnh gạch men sứ thượng giống khởi động cái gì chốt mở thủy đoàn càng tạp càng nhiều hai mét cao đại bạch vịt khóc đến cổ vịt đều nhất chịu nhất chịu Ô, ô, ô quả nhiên vẫn là bị hắn dọa tới rồi thiệu liên biến trở về nhân thân trần trùi trên người lâu về phòng biến nước nở biên một lần nữa mặc xong quần áo chờ thu thập hảo hành lý trực tiếp gọi điện thoại kêu chiếc xe thương tâm về thương tâm hắn tiếp thu đùi xâm hết thẻ phản ứng bao gồm đối chính mình cự tuyệt lúc trước đùi xâm thổ lộ hắn hoán vải thiên tài suy nghĩ cẩn thận lần này hắn cũng sẽ cấp đuổi xâm cũng đủ thời gian cùng không gian ô ô ô đương nhiên chính hắn cũng yêu cầu thời gian trị liệu tình thương Cho nên, thiệu liên trực tiếp làm tài xế đưa chính mình đi sân bay, hắn chuẩn bị hồi mồm to sơn, bế quan một tháng. Chờ hắn xuống núi, lại cùng đùi sâm hảo hảo nói chuyện, nên đoạn liền đoạn. Nhưng vẫn là hảo khổ sở. Dưới vành nón đôi mắt lại lần nữa sưng đỏ, hàng phía trước tài xế quan tâm hỏi, Nha, tiểu tử như thế nào khóc, bị bạn gái quăng. Thiệu liên cực khịt, là, là bạn trai. Ha ha, tiểu tử rất chiều, không có việc gì, thúc thúc cho ngươi phóng bài hát nghe hà. Nghe một chút ca liền không có việc gì. Ân, cảm ơn. Khách khí gì? Tài xế vừa dứt lời, trong xe liền vang lên âm nhạc. Vậy trời luôn hắn đi, nếu tình yêu thật vĩ đại. Nhớ tới ngươi nói lời âu hiếm, khóc đến nước mắt xôn xao. Cùng nhau tới. Mười cái nam nhân, bảy cái ngốc, tám ngốc, chín hương. Thiệu Liên. Cảm ơn, càng khổ sở. Một trang biệt thự. Bùi sâm đem chính mình nốt ở lầu ba kia gian đặc thù trong phòng. Ngồi ở từng hàng thiệu liên hình người lập bài trước mặt, dĩ vãng nào đó chi tiết dũng manh vào trong đầu. Tỷ như thiệu liên cùng đại bạch vị chưa từng có cùng nhau xuất hiện quá, tỷ như hai người đối đồ ăn yêu thích, cùng với người thường hoặc bình thường vị khó có thể với tới sức ăn. Cho nên kia chỉ tổng ở trang tròn xuất hiện vịt chính là thiệu liên. Cho nên lúc trước phê đồ thời điểm, thiệu liên thấy triển lãm lầu ba cất chứa thời điểm, thiệu liên thấy, tẩy tắm rửa thời điểm, thiệu liên cũng thấy. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên khiếp sợ thiệu liên gặp qua rất nhiều chính mình cứu sự, hay là nên khiếp sợ thiệu liên thật là vịt. Lại nghĩ tới đại bạch vịt nháy đen nhánh quả nhỏ mắt, vai cổ xem chính mình bộ dáng. Nên nói không nói, đại bạch vịt tờ lướt phiên bản, đáng yêu cũng là phiên bội, nhưng... hắn trước kia thiết tưởng tương lai là về hai người, hiện tại muốn đổi thành một người một yêu, chính mình thật sự có thể tiếp thu sao? Hoặc là nói thật chuẩn bị sẵn sàng đi tiếp nhận rồi sao? tiếp thu chủng tộc gian một ít không thể tránh khỏi sai biệt. Thì như hắn sẽ từng ngày già đi, mà Thiệu Liên vẫn luôn tuổi trẻ. tỷ như vài thập niên sau hắn sinh mệnh đi đến cuối, Thiệu Liên nên làm cái gì bây giờ? Bùi sâm suy nghĩ suốt một buổi tối. ngày hôm sau, ngoài cửa sổ tia nắng ban mai hơi lượng, hắn rốt cuộc xác định một sự kiện. Hắn muốn cùng Thiệu Liên ở bên nhau. Mặc kệ hắn là người vẫn là vịt. Đến nỗi về sau, liền xin cho hắn ít kỷ một chút đi, nghe nói có loại ký ức giải phẫu. có thể làm người quên một chút sự tình hắn tưởng loại này vật lý công kích đại khái cũng là đối yêu quái hữu dụng chờ tương lai lão đến không thể động khiến cho thiệu liên đi làm ký ức giải phẫu đem hắn cấp đã quên nghĩ thông suốt sau bùi sâm tắm rồi quát râu thần thanh khí sảng mà đi tìm thiệu liên lập tức hắn liền phải cùng thiệu thiệu chính thức kết giao. bùi sâm đấy mắt tập lên ý cười lại có chút khẩn trương hắn ngày hôm qua đi được đột nhiên cũng không biết thiệu thiệu sinh khí không có vì tỏ vẻ trịnh trọng Bùi Sâm không có trực tiếp mở cửa, mà là sửa sang lại hạ quần áo, lấy ra di động chiếu chiếu mặt. Quần áo chỉnh tề, dâu quát sạch sẽ, thực hảo. Khoe miệng liệt ra thích hợp mỉm cười góc độ, góc độ này là bị phèn khen đến nhiều nhất, nói nhất có mị lực. Sau đó ấn xuống chuông cửa. Len ken len ken. Môn không khai, lại ấn vài lần, vẫn là không phản ứng. Sợ thiệu Liên xảy ra chuyện gì, Bùi Sâm cũng bất chấp rất nhiều, đưa vào vân tay mở cửa. Đi vào vừa thấy. ngày hôm qua quần áo mảnh nhỏ còn trên mặt đất lầu trên lầu dưới đều không thấy thiệu liên thân ảnh bụi sâm nhà hắn vịt đâu chẳng lẽ đến miệng vịt bị hắn khí bay thiệu liên trở lại mồm to sơn nhà gỗ biệt thự quý tiểu kê cũng ở so với hắn sớm như vậy trong chốc lát đến quý tiểu kê hai mắt vô thần ngơ ngác mà nhìn hắn một cái nói câu ngươi cũng tới à, liền thiết quá mức nhìn ngoài cửa sổ rừng cây cả người tản ra áp suất thấp bị thương lại áp lực thiệu liên buông hành lý ngồi vào hắn bên cạnh tùy tay cầm cái quả quýt lột tới lột xong đưa qua đi ăn sao quý tiểu kê tiếp nhận tới một mảnh một mảnh nhét vào trong miệng tắc tắc nước mắt xoạch xoạch rớt cuối cùng là nhịn không được nhào vào thiệu liên trong lòng ngực khóc ra tới ô ô ô, mười tám ta hảo thảm a thất thân lại thất tâm thiệu liên nhẹ nhàng vô hàn bối khoe miệng hạ phiết, muốn khóc không khóc ta cũng là thất tâm thất thân thất tâm bị cự tuyệt thất thân lông đuôi bị rút tiếng khóc đột nhiên im bặt đình đến quá mãnh quý tiểu kê đánh cái cách vẻ mặt khiếp sợ mà từ thiệu liên trong lòng ngực bỏ dậy người thất thân thiệu liên nức nở ân ngông đau quá rút xong đau vài thiên đầu, tuy rằng hơn 20 năm trước rút nhưng là hắn hiện tại đều nhớ rõ cái loại này đau quý tiểu kê là ai có phải hay không cái kia bùi sâm quý tiểu kê chính là sáu dê internet tự nhiên biết bùi sâm cùng thiệu liên bắt quái phía trước hỏi qua thiệu liên thiệu liên kia sẽ còn nói chỉ là bằng hữu tới phát triển nhanh như vậy thiệu liên gật gật đầu quý tiểu kê vẻ mặt chịu mến lấy người từng trải miệng lưỡi hỏi muốn hay không thượng dược ta có hiệu quả đặc biệt hảo bôi lên sau bao ngươi ngày hôm sau tung tăng ngày nhót không cần ta đã sớm hảo thiệu liên cũng thực đau lòng quý tiểu kê hắn biết quý tiểu kê đặc biệt thích chính hắn kia một thân diễm lệ màu vũ mỗi tháng đều phải tinh dầu hộ lý dốc lòng bảo dưỡng nếu làm cho bọn họ cầm loại yêu quái bỏ được rút vũ đưa tiễn kia nhất định là thực thích người kia người rút nơi nào mau. Các ngươi đã làm vài lần. Hai người đồng thời mở miệng hỏi. Quý tiểu kê, rút mau. Thiệu liên, làm. chương 50-050. hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn, quý tiểu kê thâm giác đối nhà hắn 18 tính giáo dục cùng Internet thưởng thức phổ cập khoa học cần thiết để thượng nhật trình. Vì thế quý tiểu kê lớp học nhập học, thiệu 18 mở ra tân thế giới đại môn. Thế giới này cùng hắn nhận thức không giống nhau. Thất thân không phải rút lông chim đơn giản như vậy, gà không chỉ là gà, vịt cũng không chỉ là vịt. Cho nên ám giác vịt vương căn bản không phải trừ bảo an dân siêu cấp anh hùng tờ tờ. Cho nên, ta nói cho bọn họ ta là vị thời điểm, bọn họ đều cho rằng ta là cái loại này vị. Đúng vậy, ngốc 18. Cho nên ta hoàn toàn tự phơi tờ tờ. Hắn minh bạch, minh bạch lao chỉnh vì cái gì phản ứng như vậy đại, đùi sâm vì cái gì phải hảo hảo ngẫm lại. Quý tiểu kê yêu thương mà sờ sờ thiệu 18 đầu, trong ánh mắt mang theo đồng tình, còn có chút nhẹ nhẹ hâm mộ. Nói cho càng tốt. Về sau trăng tròn đều không cần thật cẩn thận cất giấu. Ai quý tiểu kê ngữ khí thương cảm, ta cũng không dám nói cho người kia, bất quá hiện tại cũng không cần thiết, đã chia tay. Cái này, lại đến phiên thiệu liên an ủi quý tiểu kê. Bọn họ thật đúng là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Biết toàn bộ thẳng thắn cục là chính mình làm ra tơi ô long, thiệu liên càng cảm thấy đến buổi sâm cuối cùng vẫn là sẽ rời xa chính mình, trốn tránh thức mà tiếp tục tắt máy. Hắn còn không có chuẩn bị tốt, trực diện bùi sâm cự tuyệt cùng xa cách. thậm chí là sợ hãi đâu. Ở tại trên núi ngày thứ ba buổi tối, quý tiểu kê trước không ngao trụ, khai di động, kết quả muốn tin tức không chờ đến, lại ngoài ý muốn soát đến một cái tân ẩy bồ đầy đưa. Hưng phấn mà phát ra gà gáy. 18. Thiệu liên đang ở trên lầu tắm rửa, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, trực tiếp biến trở về vịt, bay xuống dưới. Các các cả. Làm sao vậy? Quý tiểu kê ngồi sổng xuống, đưa điện thoại di động dơ lên đầu đầu trước mắt. Mau xem. Bùi sâm vẫn luôn ở tìm ngươi. Di động giao diện biểu hiện chính là điều về bù. Bùi sâm về, tìm vị thông báo. Tìm kiếm một con lớn nhất nhất bạch đẹp nhất vịt, bởi vì ta sơ sẩy, hắn bay đi. Tương đối hắn nói tiếng thực xin lỗi, không có hảo hảo chiếu cố hắn. Nếu có người thấy, phiền thoái liên hệ ta, tất có thâm tạ. Nếu hắn nguyện ý trở về, mặc kệ hắn biến thành bộ rắn gì, mặc kệ tương lai phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bồi hắn. Vịt chiếu, vịt chiếu, vịt chiếu. Bình luận có người nhận ra tới là loạn thế ác bá vịt. Ta lúc ấy xem điện ảnh liền cảm thấy vịt hảo đáng yêu. Không nghĩ tới là ảnh đế, cầu cung khoảng, tưởng dưỡng muôn sở, Bắt trùng hắn tự đánh sai đi, không phải hẳn là nó sao. Cố ý đi, xem ra bùi lao sư thật sự thực thích kia chỉ vịt, đều là người nhà tồn tại. Bùi sâm tại đây điều bình luận hạ điểm tán, mặt khác giống nhau không hồi. Thiệu liên còn ở đi xuống phiên, quý tiểu kê nóng nảy, thúc giục nói, đừng nhìn của ta, chạy nhanh khởi động máy Hắn khẳng định vẫn luôn cho ngươi phát tin tức gọi điện thoại đâu Bằng không như thế nào sẽ phát đến người bộ thượng Ai, đây mới là tình yêu a, Quý tiểu kê hâm mộ mà cảm thán Thiệu liên đôi mắt lại sáng Như là ngôi sao đều trở lại trong ánh mắt Toàn bộ vịt đều là rực rỡ lung linh Bay trở về phòng Mặc xong rồi quần áo Lập tức từ dương hành lý chỗ sâu trong móc di động ra Khởi động máy chạy đến một nửa Đột nhiên nghĩ đến cái gì Chạy nhanh điều đến phi hành hình thức Sau đó xuống lầu tìm quý tiểu kê Hắn lần trước cho bùi xâm một cái kinh kinhách lần này tưởng đền bù một chút cho hắn cái siêu cấp kinh hỉ lớn quý tiểu kê nghe xong kế hoạch của hắn đương trưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi lại hỗ trợ hoàn thiện một bộ phận tiếp theo liên hệ ngẫu đại ca làm cùng nhau hỗ trợ vậy bù phát ra đi ngày hôm sau buổi chiều bùi xâm lại một lần nếm thử gọi thiệu liên điện thoại không nghĩ tới lần này cư nhiên thông không hề là tiêu chuẩn khách phủ âm nói gọi điện thoại đã đóng cơ hắn khẩn trương mà nhấp môi giới, ước tước 34 giây sau Bên kia tiếp, thiệu thiệu, ta không phải thiệu thiệu ai. Trong điện thoại truyền ra tới xa lạ nam nhân thanh âm, không đợi bùi sâm truy vấn, chủ động giải thích, ta ở một con đại bạch vịt bên cạnh nhìn đến di động, ngươi muốn lại đây lấy sao? Ta địa chỉ phát ngươi. Bùi sâm cho mày, chẳng lẽ là thiệu thiệu đã xảy ra chuyện? Kia chỉ đại bạch vịt có khỏe không, hiện tại ở bên cạnh sao? Thức mau, kia đầu truyền đến hai tiếng cạc cạc, nghe đi lên trùng khí mười phần. Bùi sâm thoáng yên tâm. Phiên thoái ngày trước giúp ta chiếu cố hắn, ta hiện tại liền qua đi, chờ ta tới rồi tất có thâm tạ. Đối phương phát tới địa chỉ biểu hiện chính là thiệu huyện Mồm To Sơn nghỉ phép khách sạn, hắn biết nơi đó, tấn thị nhà giàu số một cố hồng mua đất, sau lại khai phá thành làng du lịch. Thiệu thiệu như thế nào sẽ đi nơi đó? Lại vì cái gì biến không được hình người? Bùi sâm tâm nửa dẫn theo, cũng không dám nghỉ ngơi, một chút phi cơ sau gần đây thuê chiếc xe, thẳng đến mục đích địa, Tới rồi nghỉ phép khách sạn cửa. Mới vừa xuống xe đã bị đứa bé giữ cửa dẫn tới khách sạn mặt sau mặt cỏ thượng. Một hình bóng quen thuộc đã chờ ở nơi đó, xuyên một thân màu trắng tây trang, sơ tóc vốt ngược, lộ ra no đủ cái chán cùng tinh xảo mặt mày, trong tay ôm một đại phủng màu đỏ hoa hồng, bước nhanh chiều chính mình đi tới. Đây là... đang làm cái gì? Chỉ thấy thanh niên vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp quỳ một gối, một tay tặng hoa, một tay lấy ra một quả nhẫn. Thân ái bùi tiên sinh, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Không biết có phải hay không hạnh phúc tới quá đột nhiên, Bùi Sâm cảm thấy đầu choáng váng. Đương nhiên nguyện ý. Bùi Sâm cười trả lời, rôi tay chờ nhận mang hảo, túi người tưởng kéo Thiệu Liên, không nghĩ tới chính mình lại không cẩn thận muốn sau này đảo. May mắn Thiệu Liên tay mắt lanh lẹ, một phen ôm chầm hắn eo, ôm lấy. Lúc này, bang bang hai tiếng pháo mừng tận trời, vốn dĩ giải rác bốn năm người phòng lên trưởng vây đi lên. Bùi Sâm lúc này mới chú ý tới, mặt cỏ thượng bị tỉ mỉ bố trí một phen, hoa hồng xuyến thành cổng vòm. bên cạnh dọn xong tự giúp mình cùng ghế rửa. Đừng nói cầu hôn, tại đây kết hôn cũng chưa tật xấu. Chính là đáng tiếc, hán vội vội vàng vàng chạy ra, quần áo loạn xuyên, dâu không quát, thậm chí đều còn không có đánh răng. Bùi sâm tưởng từ thiệu liên trong lòng ngực đứng lên, nhưng dây tiếp theo trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm. Bùi sâm. Thiệu liên một tay xuyên qua bùi sâm eo, một tay xuyên qua đầu gối, công chúa bế lên, bước nhanh đi vào khách sạn nghỉ ngơi khu, nhẹ nhàng đem người đặt ở trên sofa Khách sạn trực ban nhân viên y tế lại đây, cẩn thận kiểm tra sau, làm thiệu liên yên tâm. Hẳn là thời gian giải chưa ăn cơm, có điểm tuột huyết áp. Nghe được bác sĩ nói, thiệu liên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lại làm một cái công chúa ôm, đem người ôm về phòng, làm bác sĩ cấp treo lên đường gỡ lủ cổ sở, hắn tắc canh giữ ở một bên. Anh! Hắn giống như lại làm tạp. Vậy bù! Trọng đại tân dưa! Mô ảnh đế được như ước nguyện! Mô ca sĩ trái lại chủ động cầu hôn! Bảo thực sự có chiếu, ta bằng hữu vừa lúc ở kia nghỉ phép thấy. Thiệu liên quỳ xuống đất cầu hôn bùi sâm chiếu thiệu liên công chúa ôm bùi sâm chiếu. Ha ha ha ha, vì cái gì ảnh đế như vậy tiểu tụy, quả nhiên là đánh bất ngờ cầu hôn sao. Thiệu liên thẳng nam thao tác, vừa thấy liền chưa cho ảnh đế chuẩn bị thời gian. Công chúa ôm ai? Liên liên cư nhiên như vậy man sao? Ta chạm phản CP. Không nghĩ tới ảnh đế là chịu ai, ta liên mễ mừng như điên hảo sao. Nha của chúng ta liên liên sẽ không đóng phim làm sao vậy người công được ảnh đế chương năm mươi một lọ đường gỡ lũ cổ sở quải xong không bao lâu bùi sâm từ từ chuyển tỉnh thiệu liên chạy nhanh làm khách sạn đưa chén cháo thịt tiến vào hắn một bên uy cháo một bên một lần nữa tự giới thiệu rất sớm phía trước nơi này còn không gọi mồm to sơn làng du lịch mà là ba cái đặc biệt nghèo thôn nhỏ ta là liên thủy thôn 18 tám núi kia hộ nhân ra dưỡng cho nên cho chính mình đặt tên têu thiệu mười bùi sâm kinh hỏi ngươi là Thiệu 18. Ta ông cố ngoại vẫn luôn chờ người kia. Đúng rồi, Thiệu Liên bắt đầu hướng một cái từng cháu ngoại cáo hắn ông cố ngoại trạng, ta kia phê bảo bối đều là bị hắn lôi kéo đánh đố, cấp lừa đi, hắn khẳng định là cảm thấy thực xin lỗi ta, mới vẫn luôn chờ, không quan hệ, xem ở ngươi mặt núi thượng, ta tha thứ hắn lạc. Không nói hắn, lại đến một ngụm, a. Bùi Sâm ngoan ngoãn trước miệng, cháo độ ấm vừa lúc, hương nu ngon miệng. Nhìn dáng vẻ là một chút giúp chính mình ông cố ngoại làm rõ tình yêu tâm tư đều không có. Ông cống ngoại, xin lỗi. Hiện tại thiệu thiệu là ngài từng cháu ngoại tức phụ, từ bỏ đi, đợi không được. Không có biện pháp, ai làm duyên phận chính là như thế, có đôi khi tới sớm không bằng tới xảo. Thiệu liên tiếp tục nói, thiệu liên tên này là ngống đại ca cho ta lấy, nói là càng thích hợp giới giải trí. Đúng rồi, hắn ngày mai lại đây, muốn gặp gặp ngươi. Thấy gia trưởng, bùi sâm có điểm tiểu khẩn trương, lại nhịn không được tò mò, hỏi, ngông đều có, có hay không gà nha. thiệu liên vẻ mặt ngươi hảo thông minh gật gật đầu tiểu kê giúp ta bố trí cầu hôn hiện trường chờ hạ chúng ta hồi nhà gỗ biệt thự là có thể nhìn đến hắn bởi vì có người đem bọn họ địa chỉ pao tới rồi thấy bộ thượng lập tức sẽ có truyền thông chạy tới bọn họ đến mau chóng trở lại trên núi nhà gỗ biệt thự kia sơn chung quanh dùng lưới sắt vây quanh một vòng là không cho người ngoài đi vào bùi sâm ăn xong sau thiệu liên lại làm hắn nằm một hồi xác định thật sự không thành vấn đề mới dẫn hắn từ khách quý thông đạo đi ra ngoài đi đường nhỏ lên núi Núi rừng thanh u, trên mặt đất không có phô phiến đá xanh, vẫn là nguyên sinh thái. Nhân Vi đi ra một cái đường đất, có chút đầu. Thiệu Liên nắm chặt bùi sâm tay, trong miệng nói cẩn thận. Đi rồi đại khái mười tới phút, Thiệu Liên dừng lại, nhẹ nhàng hỏi, có mệt hay không, còn được không? Bùi Sâm cắn răng, không mệt, ta hành. Vừa mới ở bên nhau, sao lại có thể nói không được đâu? Thiệu Liên xem hắn phập phồng mãnh liệt ngực, mặc sau một lúc lâu, Bùi Sâm thở hồn hển, như thế nào không đi rồi? Cái kia Thiệu Liên ngáp úng. cũng ngượng ngùng chọc thủng dối dám sẽ đột nhiên ánh mắt sáng lên mang theo nóng lòng muốn thử hưng phấn hỏi người muốn kỵ ta sao bùi sâm hiện hiện tại sao ở chỗ này ân ân kỵ ta đi ta lớn như vậy còn không có bị người kỵ quá đâu nói xong vung ra bùi sâm tay bắt đầu cởi áo nút thắt thiệu thiệu này thời gian này địa điểm đều không thích hợp đi bùi sâm mặt đỏ tim đập trong lòng bàn tay đều là hãn yêu quái đều như vậy càn rỡ sao đây chính là giã ngoại kia gì a a a làm sao bây giờ hắn chân mềm khả năng chờ hạ thật sự sắp không được rồi bùi sâm muốn tiến lên ngăn cản thiệu liên tiếp tục cởi đi nhưng liền bởi vì chân mềm thiệu liên thoáng lui về phía sau vài bước liền dễ dàng mà tránh đi đi không thể không nói nhà hắn thiệu thiệu cởi quần áo thật sự thực mau vài cái công phu liền trần chuồng còn thuận tay cầm quần áo đơn giản chết hai hạ đưa cho chính mình giúp ta cầm bùi sâm ngơ ngác tiếp nhận hai mắt không rời trước mắt cảnh đẹp dây tiếp theo lại là quen thuộc bạch quang hiện lên 2 mét cao vị tái hiện đại bạch vịt ngồi xổm xuống quay đầu lại bùi sâm mau lên đây kỵ ta bùi sâm thực xin lỗi hắn cách cục vẫn là không mở ra thấy hắn nửa ngày không phản ứng đại bạch vịt thúc giục mau cưới lên tới nha thiệu thiệu bùi sâm hư cụ một tiếng lần sau dùng bối hoặc là trở đừng dùng kỵ vì cái gì bùi sâm mặt đỏ đôi mắt nhìn về phía nơi khác về sau ngươi sẽ biết hẳn là có thể biết được đi đại bạch vịt bối thượng lông xù xù lại ấm hồ hồ đùi xâm dính sát vào thử hỏi còn có ai có thể giống hắn như vậy kỵ một con hai mét cao vịt quá hạnh phúc chứ bỏ có chút sóc này cực đại bạch vịt lộc cộc tả hữu long đưa linh hoạt mà ở trong rừng xuyên qua tốc độ có thể so người mau nhiều nguyên bản yêu cầu gần một giờ lên núi lộ kết quả nửa giờ liền đến quý tiểu kê đang ngồi ở cửa bậc thang chán đến chết mà lột quả quy tan liền nghe thấy xa xa chuyển đến cự vật nhảy lên thanh âm mặt đất đều có chút chấn động ngẩng đầu nhìn về phía trước cực đại bóng trắng dần dần tới gần phía sau dơ lên một mảnh bụi đất tiểu kê bóng trắng kia, ta chở bùi sâm đã về rồi quý tiểu kê cả kinh trừng lớn mắt trong tay quả quýt lan xuống tựa hồ đem những lời này đổi thành ta đem lão bà cướp về lạp mới càng hợp với tình hình đi theo thái dương tây trầm gió núi tiệm khởi trong núi độ ấm cũng càng ngày càng thấp thiệu liên tìm ra một kiện áo lông vũ cấp bùi sâm mau mặc vào nơi này đều là ta rơi xuống lông vịt thử ấm áp bất quá cái này là nga ca chỉ có hắn hình thể cùng ngươi tiếp cận xuyên xong rồi muốn rửa sạch sẽ còn cho hắn bụi sâm chính hắn không có lông lông sao vì cái gì còn phải dùng thiệu thiệu lông vịt làm áo lông vũ có a chúng ta còn có vài kiện lông lông áo lông vũ nhưng là thiệu liên khỏe miệng giơ lên hai mắt con cong bá đạo lại đắc y mà tuyên bố ta liền tưởng ngươi xuyên ta lông vịt yên tâm Về sau ta rớt xuống lông vịt đều là của ngươi, cho ngươi một lần nữa làm một kiện. Bùi sâm cũng cười, hảo. Mặc vào sau, quả nhiên ấm áp rất nhiều, bùi sâm nhìn bên ngoài chỉ còn mấy phần màu cam ánh chiều tà núi rừng, có chút ý động. Thiệu thiệu, có thể lại đến một lần sau. Cái gì? Lại bối ta một lần, chúng ta đi trong núi chơi. Thiệu liên vui vẻ đáp ứng. Hắn cũng muốn mang bùi sâm hảo hảo tham quan tham quan hắn ra. quý tiểu kê sớm tại cùng bùi sâm cho nhau nhận thức sau liền trở về chính mình phòng. Không muốn ăn cầu lương, cũng không nghĩ quay giày mới vừa ở cùng nhau hai người. Núi rừng. Một người một vịt chơi đến vui vẻ, thiệu liên còn sẽ mở ra cánh, ngắn ngủi mà bay lên như vậy một hồi, ngẫu nhiên cố ý chiều cao cao nhanh cây bay qua đi, sắp đụng phải thời điểm, linh hoạt vừa chuyển, khó khăn lắm tránh đi, mạo hiểm kích thích trình độ không thua tàu lượn siêu tốc. Bùi sâm khỏe miệng liền không xuống dưới quá. Hắn thật lâu không có như vậy vui sướng mà ngọt nhạc. Thiệu liên thấy bùi sâm thích, nhịn không được bắt đầu huyễn kỹ, đại chiêu một người tiếp một người, càng chơi càng hải. Cái gì từ hơn 10 m trăm năm láo trên cây lao xuống xuống dưới, lại chân nhắn đi ra ngoài nhảy lầu cơ tựa chơi pháp, lại hoặc là ở không trung 360 độ xoay tròn, đại bãi chủ ý thức chơi pháp. Trình một cái đại bạch vịt công viên giải trí. Cái gọi là vui quá hóa buồn. Ở nơi nào đó huyền Ngai biên. đại bạch vịt lại một lần 360 độ xoay tròn thời điểm bùi sâm đại khái là bắt được hai căn sáp bóc ra lông vịt ở đại bạch vịt lật qua tới trong nháy mắt kia hai tay mang theo hai căn lông vịt từ vịt bối thẳng tắp rơi xuống đi xuống thiệu liên bùi sâm ngoa tảo chơi qua chớn. thiệu liên chạy nhanh điều chỉnh tư thế lao xuống xuống phía dưới bùi sâm qaq chương năm mươi hai may mắn ở cuối cùng một khắc thiệu liên thành công tiếp được bùi sâm ngừng ở đáy vực cục đá trô nước cạn thượng Một người một vịt đều là kinh hồn chưa định. Đặc biệt thiệu liên, xem này đầy đất cục đá, trong lòng nghĩ lại mà sợ, này nếu là thật ngã xuống, hắn khả năng hôm nay mới vừa cầu thành hôn phải tăng phu. Lại không dám quét khoang, thành thành thật thật mang theo người hướng về phía trước phi. Thiệu thiệu, ngươi xem nơi đó. Bay đến một nửa, bùi sâm chỉ vào cách đó không xa vết đá, có phải hay không có cái huyệt động? Thật đúng là ai? Thiệu liên hỏi bùi sâm muốn hay không đi xem, bùi sâm đương nhiên tưởng. Xem qua võ hiệp tiểu thuyết đều biết, rớt xuống huyền nhai không cần hoảng, trước tìm xem có hay không Sơn Động, nhà tranh một loại, có lời nói nhất định phải đi vào xem. Có lẽ ngươi sẽ thu hoạch một quyển võ công bí tịch, một chương tàng bảo đồ, thậm chí một cái cô cô. Sơn Động cửa động đối bùi sâm tới nói còn tính rộng mở, đối 2 mét cao cự vịt tới nói liền có chút chén chúc. Cũng may ngoài động kéo dài ra một mét khoan ngôi cao, thiệu liên ngừng ở mặt trên trước làm bùi sâm xuống dưới, tiếp theo hắn biến trở về bình thường vịt lớn nhỏ. tới gần cửa động thiệu liên liền cảm giác được bên trong có cái gì đang tản phát ra nhẹ nhẹ linh khí người đi theo ta mặt sau phải cẩn thận thiệu liên dặn dò nói lộc cục chạy đến phía trước dẫn đường thật sự có cái gì sao bùi sâm mở ra di động đèn pin chiếu hướng trong động thấy phía trước trắng trèo mập mà vịt giống như không như vậy sợ đen thiệu liên thực khẳng định mà trả lời có hơn nữa hắn thực xác định thứ này niên đại so với hắn còn muốn lâu chiều trong động đi rồi có 20m xuất hiện hai điều ngã rẽ bên này thiệu liên không chút do dự lựa chọn bên phải ta cảm thụ linh khí càng ngày càng nồng đậm bùi sâm gật đầu gắt gao đuổi kịp cũng không biết bọn họ sẽ tìm được cái gì bà bối lại đi rồi hơn 20 mươi mễ thiệu liên ở một khối nô lên vách tường thạch trước dừng lại tới rồi đồ vật liền tại đây tảng đá nói cánh vung lên bạch quang như lưới dao sắc bén cắt ra hòn đá lộ ra bên trong hộp gỗ bùi sâm không kịp kinh ngạc cảm thán đại bạch vị lợi hại đảo mắt lại bị hộp gỗ hấp dẫn bùi sâm kim dung cổ long thành không khinh ta rớt xuống huyền nhai bất tử tất có kỳ ngộ nay hộp gỗ có cấm chế ta mở không ra đại bạch vịt cánh đặt ở hộp gỗ thượng cảm thụ hạ lắc đầu trước mang về nga ca cùng tiểu kê khả năng có biện pháp ân đi về trước bùi sâm sờ sờ đại bạch vịt đầu nhỏ đáy mắt đều là sủng lịch trở lại nhà gỗ biệt thự quý tiểu kê đã ngủ hạ hai người đành phải chờ ngày mai lại nói bùi sâm nằm ở thiệu liên trên giường nghe từ phòng tắm truyền đến tiếng nước Tim đập đến cực nhanh. Nay không phải hắn lần đầu tiên cùng Thiệu Liên cùng chung chăn gối, nhưng lại là lần đầu tiên lấy người yêu thân phận nằm ở bên nhau. Là nhất khẩn trương một lần. Vốn dĩ cho rằng sẽ phát sinh điểm cái gì tấn giang không cho phép sự tình. Kết quả, Thiệu Liên ôm lấy hắn, nói thanh ngủ ngon liền ở trong lòng ngực hắn ngủ đi qua. Từ ôm nhau đến ngủ, ba giây đồng hồ đều không đến. Bùi sâm bất đắc dĩ cười cười, cánh môi ở Thiệu Liên cái chán nhẹ điểm. Ngủ ngon. Ngày hôm sau. Cố hồng là buổi chiều đến. Thấy hắn mặc khi, bùi sâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại thực mau giấu đi. Không nghĩ tới cố hồng sẽ là kia chỉ đại ngỗng. Bọn họ kỳ thật phía trước nhận thức, từng có một ít hợp tác. Cố hồng đến gần, chừng mắt mắt lạnh lẽo, trên dưới đánh giá bùi sâm một phen. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị chính mình hung tướng dọa đến, không nghĩ tới không chỉ có không có, còn chủ động chiều chính mình dội tay. Ngươi hảo, ta là bùi sâm, thiệu thiệu ái nhân. Cố hồng nhìn cái tay kia. Nhưng vẫn còn nắm đi lên, thanh âm mang theo cảnh cáo, không được thương tổn hắn. Đối phương ánh mắt nghiêm túc, đương nhiên, ta luyến tiếp. Người này còn hành đi, cố hồng ở trong lòng cấp gia đánh giá. Thấy bọn họ ở chung đến cũng không tệ lắm, thiệu liên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đối hắn cùng quý tiểu kê tới nói, cố hồng chính là đại gia trưởng giống nhau tồn tại. Hiện tại gia trưởng bên kia cũng không có vấn đề gì. Thiệu liên chiều đùi sâm bay cái hôn, lấy ra ngày hôm qua tìm được hộp gỗ, làm cố hồng hỗ trợ nhìn xem. có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời cố hồng vừa lúc sẽ giải hộp gỗ thượng cấm chế nhắm mắt phát ra linh lực ước chừng nửa giờ sau hộp gỗ cao một tiếng tự động mở ra ba con một người vây đi lên chỉ thấy hộp gỗ là tam trương phụ chú bên cạnh còn có một chương giấy chú giải trang giấy đã ô vàng mặt trên viết nô mãi trong núi tức yêu tu hành ba ngàn năm yêu một phàm nhân phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi nô vì cầu đồng sinh cộng tử hao phí ngàn năm linh lực luyện chế bốn chương cộng sinh khế chú Nô tự dùng một trường, dư tam, chôn với mồm to sơn, có duyên có tình yêu phàm yêu nhau giả ngộ chi. Yêu lịch trọng lâu ba năm. Thiệu liên xem xong đều ngây người, thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Mặt trái còn có chữ viết đâu. Quý tiểu kê đem giấy phiên cái mặt nói. Hắn nói có tác dụng phụ, bởi vì sử dụng sau cùng chung chính là yêu thọ mệnh, cho nên tác dụng phụ thông thường sẽ phát sinh ở nhân loại trên người, tỉ như hắn bạn lữ sẽ ở trăng tròn thời điểm mọc ra điều cánh. còn có còn có quý tiểu kê tiếp tục đi xuống xem tác dụng phụ cũng có thể sẽ phát sinh ở yêu quái trên người loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ nhưng không bài trừ hắn duy nhất có thể bảo đảm chính là tuyệt không sẽ ảnh hưởng hai bên khỏe mạnh cùng thọ mệnh điều cánh ai thiệu liên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bùi sâm phía sau lưng nếu ta cùng bùi sâm dùng bùi sâm có thể hay không cũng mọc ra vịt cánh nha bùi sâm đồng dạng có chút nóng lòng muốn thử kia hắn chẳng phải là cũng có thể bay không nhất định cố hồng lạnh lùng đánh gãy Cũng có trường vịt miệng khả năng. Tiếng nói vừa dứt, sáu con mắt đồng thời nhìn về phía bụi sâm mặt. Mặt may tuấn tú, mũi cao thẳng, sau đó phía dưới là một trương lòng đỏ trứng sắc, bẹp bẹp vịt miệng. Ba con một người đồng thời dùng mình một cái. Kia hình ảnh Mỹ đến không dám nhìn. Thiệu liên cuối cùng vẫn là cầm một lá bừa, mặt khác hai trương ngông cùng gà cắt cầm một trương. Hai người cùng ngày liền rời đi mồm to sơn, đi thời điểm như suy tư gì. bùi sâm hỏi thiệu liên. Tiêu chỉ tức yêu cùng hắn phàm nhân bạn Lữ có thể hay không hiện tại còn sống. Thiệu Liên lắc đầu, giải thích nói, trọng lâu 3 năm là chỉ trọng lâu đương yêu vương năm thứ ba, ly hiện tại hai 2.000 năm, đại yêu giống nhau cũng liền sống cái 5.000 năm, hắn phân một nửa thọ mệnh cấp phàm nhân, vậy nhiều nhất thừa 1.000 năm thọ mệnh. Vậy còn ngươi? Thiệu Liên nhết lên khoẻ miệng, ta còn có bảy trăm năm thọ mệnh đâu, phân ngươi vậy là đủ rồi. Xem ra là ta chiếm tiện nghi, lập tức có thể sống lâu hơn 300 năm. này muốn ở cổ đại đủ xem một cái triều đại thay đổi ta cũng chiếm tiện nghi thiệu liên xúc tiến bùi sâm trong lòng ngực, đầu ở cổ gian cọ cọ cường lưu ngươi ở nhân thế gian bồi ta có lẽ còn muốn trốn đông trốn tây vinh hạnh của ta ta đây cũng thực vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng sinh thiệu liên nửa phục đứng dậy cùng bùi sâm bốn mắt tương tiếp trong phút chốc phảng phất có pháo hoa ở hai người trong mắt chạm vào nhau kịch liệt lại sáng lạ lòng bàn tay tương đối mười ngón tương dao, phụ chú ở trong lòng bàn tay bỏng cháy thành cho Lưu lại màu đỏ nhạt lông chim hoa văn. Bất quá điểm này nhiệt độ đối hiện tại hai người tới nói, không đáng kể chút nào, xa không kịp nơi nào đó. Tham hoan sau ngủ. Hai người cư nhiên làm cùng giấc ngộng Trong ngộng, bùi sâm mọc ra một đôi đại đại vị cánh, đang theo thiệu liên bị rực song phi. Đông nhiên hình ảnh vừa chuyển, cánh biến mất, lòng đỏ trứng sắc vịt miệng xuất hiện ở trên mặt. Bùi sâm, ca. Thiệu liên, quờ Chương 53053, kết thúc. bùi sâm nửa ngủ nửa tỉnh khi chợt thấy trong lòng ngực không còn nhắm mắt lại duỗi tay như cũ sờ xoạ không từng có vài lần kinh nghiệm bùi sâm cũng không hoảng hốt gợi lên khỏe miệng lười nhắc nói thiệu thiệu là lại biến vịt sao thanh âm khàn khàn châm thấp cũng thực gợi cảm nhưng không có vịt không có đáp lại hắn ân bùi sâm lúc này mới chấn mắt quét một vòng trên giường dưới giường đều không thấy người cũng không thấy đại bạch vịt hắn vịt lại lại lại bay lúc này giường bên chân chăn hơi hơi giật giật Xem kia hình dáng, hình thể quá nhỏ, không giống hắn vịt, không phải là. Lao thử đi. Bùi sâm chậm rãi dịch ra chăn, xuống giường, thật cẩn thận nhấc lên một chút chăn. Một con tiểu hoàng vịt chính dùng sức chừng mắt chân ngắn nhỏ, tưởng đứng lên, nề hà chăn qua chầm, chiếm được ngã trái ngã phải. Thiệu thiệu. Tiểu hoàng vịt như là không nghe thấy, còn ở kia cùng chăn run rẩy Bùi sâm nhẹ nhàng đem tiểu hoàng vịt phùng ở lòng bàn tay, lại kêu một tiếng. Tiểu hoàng vịt ca một tiếng, thanh âm lại tế lại nhược. Bùi sâm ngồi xếp bằng ngồi ở chăn thượng, đem tiểu hoàng vịt cũng thả xuống dưới. Thiệu thiệu, này sẽ không chính là cái gọi là tác dụng phụ đi. Bùi sâm lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng tiểu hoàng vịt chỉ biết đong đưa lúc lắc mà vòng quanh hắn đảo quanh, như là căn bản nghe không hiểu lời hắn nói. Này tác dụng phụ phó quá lớn. Bùi sâm che chở tiểu hoàng vịt không cho nó rớt xuống giường, rôi tay đi lấy tiểu liên di động, tìm được ngông cùng gà hệ chat trực tiếp đã phát đàn video mời. Bên kia hai người thực mau chuyển được. chuyển Nhìn dáng vẻ cũng là đang ngủ. Bùi sâm cố không được rất nhiều, trực tiếp màn ảnh đối với tiểu hoàng vịt, cùng bọn họ nói tình huống. Quý tiểu kê, ngoạ mười 18 cũng quá xui xẻo, đều nói tác dụng phụ phát sinh ở yêu trên người khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, này đều có thể cho hắn gặp phải. Cố hồng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, lại lần nữa nghiên cứu sẽ trên tay phụ chú, sắc thật không có vấn đề. Giải thích phù chú giấy vàng ở quý tiểu kê kia, hắn lúc này mới thấy nhất phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. nói phát sinh ở yêu trên người tác dụng phụ mặc kệ như thế nào ly kỳ đều là dùng một lần không cần sốt ruột hành đi bùi sâm nhìn mắt ngây thơ mở mịt tiểu hoàng vịt vươn ra ngón tay nhẹ nhàng một chọc tiểu hoàng vịt bay ngã vào chăn thượng một khi đã như vậy hắn phải hảo hảo hưởng thụ thiệu thiệu thu nhỏ nhật tử đầu tiên là cấp phương khiết gọi điện thoại làm tại hạ bộ diễn cũng chính là tháng 6 phân phía trước không cần cho hắn an bài công tác phương khiết sớm đã thành thói quen hắn hiện tại cá mặn trạng thái không nói thêm gì Hơn nữa phòng làm việc mới vừa ký mấy cái tân nhân, đúng là nàng vội thời điểm, nói thanh biết, liền vội vàng treo điện thoại. Tiếp theo chính là thiệu liên bên kia, hắn cấp lao chỉnh đi điện thoại. Dùng thiệu liên di động. Đối phương tiếp thực mau, cũng chưa cho hắn trước mở miệng cơ hội. Thiệu nhi a, ngươi trước đừng nói chuyện, trước hết nghe ta nói. Kỳ thật ta đã sớm muốn đánh điện thoại cho ngươi, nhưng là đi, ngươi biết đến, thế giới này xem bị đánh sâu vào sau không nhanh như vậy khôi phục hảo. Ta cũng liền hai ngày này hoàn toàn tiếp thu ngươi là thật vị sự thật. Thật là hoàn toàn tiếp nhận rồi. Ngươi yên tâm, ca, không, ta khẳng định không ngươi sống được lâu, ta là đệ đệ, đệ đệ bảo đảm, tuyệt đối giúp ngươi bảo mật. Ta hai vẫn là bạn tốt ha. Chính là cái kia cái kia, lần sau biến thân trước, trước cùng đệ đệ ta lên tiếng kêu gọi, này đột nhiên tới một chút, đệ đệ tao không được a. Trong điện thoại, Lao Trịnh bắt đầu chỉ thiên thể sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, bùi sâm ánh mắt nặng nề, ngươi biết hắn là thật vị. kia tóc thề thanh âm dừng lại, run thanh hỏi, người là ai? Bùi sâm. Bùi, bùi lao sư a, ha ha, ha ha, cái gì thật vịt giả vịt, ta cùng thiệu liên đối diễn đâu, tiếp phim mới, như thế nào là ngài dùng hắn di động cho ta gọi điện thoại, thiệu nhi người đâu? Ở ta bên cạnh. Bùi sâm lại bổ sung nói, biến thành vịt. Cái gì? Lao chỉnh hô to một tiếng, lại thực mau đè thấp, bùi lao sư cũng biết. ân, trong khoảng thời gian này không cần cho hắn an bài công tác, không có phương tiện, Còn có, bảo thủ bí mật. Lao Trịnh đương nhiên nghe ra tới nửa câu sau là huy hiếp, vội nói tốt, lâm cắt đức thời điểm, lại nhịn không được hỏi câu. Thiệu Nhi hắn có phải hay không biến trở về vị tu luyện, chuẩn bị độ kiếp đâu? Bùi sâm. Là. Ngài yên tâm. Lao Trịnh lập tức bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì công tác bất luận kẻ nào có thể quay dày đến Thiệu Nhi. Ngài làm hắn an tâm tu luyện, phàm nhân sự liền giao cho ta. Cảm ơn. Nay Thanh cảm ơn. Bùi sâm nói được thiệt tình thực lòng. Bùi lao sư khách khí, thiệu nhi liền làm ơn ngài. Đúng rồi, vậy bù thượng cái kia thần bí đại điểu cùng tiểu thí dã nhân, là các ngươi hai cái đi. Cái gì? Treo điện thoại, lao trịnh đã phát hủy bổ liên tiếp nhận tới. Ngoa tào, ta vốn dĩ đi mồm to sơn ngồi sổn mộ ảnh đế cùng mỗ ca sĩ, kết quả lạc đường, nhưng là... Các ngươi đoán ta nhìn cái gì? Các ngươi nhất định không thể tưởng được, ta nhìn đến một cái dã nhân kỵ đại điểu. Bởi vì trời sắp tối rồi. Lại cách lưới sát, ảnh chụp không phải rất rõ ràng, nhưng là... Thiên chân vạn sát, kia điểu thật lớn hảo phi một con, liền từ ta trước mắt xoát địa qua đi, đáng tiếc chụp hình đến cái bóng dáng, Đại điểu trở dã nhân bóng giáng chiếu. Phía dưới bình luận khu có nghi ngờ, có thỉnh cầu bộ môn liên quan đi điều tra, cũng có phong cách chạy trật. Ta hoài nghi po chủ là không mua ảnh đế cùng mố ca sĩ liêu, mới biên cái này lừa chú ý, ảnh chụp gì đó, tờ tờ là được. Mặc kệ thiệt hay giả, phiền thoái đi cha hạ vạn nhất là tân giống loài đâu. Đây chính là có thể banh động toàn thế giới. Tuy rằng mơ hồ, nhưng là cái này dã nhân mông có điểm liêu nga kia phình phình một đống, tưởng nghiết. Sắc thật hảo kiều một người huyết thư cầu đi tìm xem, đừng làm kiểu thí dã nhân núi hoang cầu sinh. Bùi sâm. Vô ngữ. Hắn nơi nào kiểu thí. Liên hệ cố hồng, biết được bên kia đã ở xử lý. Thức mau, trên mạng bắt đầu có người phổ cập khoa học cùng bác bỏ tin đồn. giả hoặc là bác chủ tạo giả hoặc là là ảo giác không nhìn thấy vây quanh lưới sắt thuyết minh đỉnh núi bị người nhận thầu giao dịch phía trước khẳng định đã làm đánh giá không có quý hiếm giống loài cũng không có quạng đại hồng tập đoàn học phỉ xỉ ổ ấy bù phát chiếu bác bỏ tin đồn đại điểu là bọn họ lao bản lập thể diều tập trên cây chỉ có thể nói nhận thầu đỉnh núi thả diều gì đó kẻ có tiền vui sướng ta tưởng tượng không đến bùi sâm phủng tiểu hoàng vịt trở về tình sơn biệt thự mấy ngày nay tiểu hoàng vịt nửa khắc đều không rời đi hắn Cơ hồ là đi nơi nào cùng nơi nào, mặc kệ là thượng vệ đút cờ tắm rửa vẫn là ngủ, đều phải bên người làm bạn. Một khi không thấy được bùi sâm, gấp đến độ biên kêu biên xoay quanh. Thanh âm lại tế lại tiểu, nghe được bùi sâm thẳng đau lòng. Vì càng tốt mà chiếu cố tiểu hoàng vịt bản tiểu tiểu, bùi sâm mua một đống dưỡng vịt sổ tay, rồi bổ chú ý các loại dưỡng vịt năng thủ, điên cuồng bổ về vịt lý luận tri thức, còn thắc quan hệ tìm cái trại chăn nuôi sư phó, gọi điện thoại thỉnh giáo mấy cái về dưỡng vịt vấn đề. Sư phụ tương đương nhiệt tình, giáo xong như thế nào dự phòng vịt sinh bệnh sau, lại giới thiệu một đống dùng tốt lại dễ dàng làm vịt trưởng thịt thức ăn chăn nuôi. Tiểu tử, người ấn ta nói uy nó, 3 tháng bảo đảm có thể trưởng đến 5-6 cân. Bùi sâm, nhà ta vịt không ăn thức ăn chăn nuôi. Ai nha, ăn thức ăn chăn nuôi mới có thể lớn lên mau. 5 cân ra lan là có thể ăn, nhà ta vịt thịt kêu kêu một cái phi nộn, ăn qua đều nói tốt. Bùi sâm, cảm ơn sư phó, quay giày. Treo điện thoại. Liền thấy trên bàn tiểu hoàng vịt hai mắt đơn thuần mà nhìn chính mình, đầu nhỏ ai lại đây cọ chính mình cánh tay, các cạc. Bùi sâm chọc chọc hắn trên đầu tiểu hoàng bao tiểu hoàng vịt, chờ ngươi trưởng phỉ liền ăn ngươi. Cắt cạc tiểu hoàng vịt nghe không hiểu, bắt đầu cùng bùi sâm ngón tay chơi lên. Nhàng tới không có việc gì thời điểm, bùi sâm làm mấy cái tam giác khăn trùng đầu, có lớn có bé, đại chuẩn bị để lại cho đại bạch vịt dùng. Nho nhỏ màu trắng tam giác khăn trùn đầu cột vào tiểu hoàng vịt trên đầu. khăn trùm đầu thượng là bùi sâm chính mình họa một đóa tiểu hoa cúc tiểu hoàng vịt quơ quơ đầu cặc cặc kêu hai tiếng bắt đầu vòng quanh bùi sâm chân xoay quanh nhìn dáng vẻ cũng là rất thích bùi sâm điên cuồng quay video chụp ảnh Chờ thiệu thiệu khôi phục ký ức liền cho hắn xem trạng vạng trời tối trước bùi sâm sẽ mang tiểu hoàng vịt đi trong rừng tàn bộ mỗi lần hắn đều phải rất cẩn thận mà đi sợ hãi một cái đại ý hắn thiệu thiệu liền hồn về dưới chân tiểu hoàng vị thương ngoan, lộc cộc mà bước chân ngắn nhỏ đi theo bụi sâm mặt sau, ngay cả lộ tuyến quỹ đạo đều giống nhau. Bùi Sâm hướng hưu hắn hướng hữu Bùi Sâm hướng tả hắn cũng hướng tả, chỉ có ở Bùi Sâm dừng lại thời điểm mới có thể chơi chơi trên mặt đất lá dụng, hoặc là dùng miệng ngậm Bùi Sâm ống quần, tóm lại hoạt động phạm vi ở Bùi Sâm quanh thân nửa thước nội. Buổi tối tắm rửa cũng là, Bùi Sâm phủng tiểu hoàng vịt nằm tiến đại bồn tắm, lại nhẹ nhàng đem này bông xem nó ở qua lại bơi lội. Buổi tắm còn bay rất nhiều mô phỏng tiểu hoàng vịt món đồ chơi, tiểu hoàng vịt thường xuyên cố ý đi đâm chung nó. đặc biệt tới gần bùi sâm kia mấy chỉ toàn bộ bị tiểu hoàng vịt từng con đuổi đi phàm là thổi qua tới liền đuổi đi không cho chúng nó chút nào tới gần bùi sâm cơ hội tiểu dâm tinh mất trí nhớ đều nhớ rõ ghen bùi sâm cười nhắm mắt lại nghỉ ngơi tùy tiểu hoàng vịt chính mình chơi hồi lâu bùi sâm mau ngủ khi đột nhiên trước ngực có ti khác thường, trận mắt vừa thấy lại là tiểu hoàng vịt ở mổ hắn tiểu đậu, đậu không đau nhưng rất kỳ quái bùi sâm đỏ mặt vớt lên tiểu hoàng vịt bước ra bốn xem ra không chỉ có là tiểu giấm tinh vẫn là chỉ tiểu hoàng vịt cần thiết làm hắn sau khi lớn lên bồi thường mặc vào áo ngủ đem tiểu hoàng vịt bỏ vào túi bùi sâm đi thư phòng viết trương bồi thường ước định nay tiểu hoàng vịt khinh bạc bùi sâm làm này tinh thần bị hao tổn kinh hai bên thương nghị sau tiểu hoàng vịt đưa ra từ thành niên thể thiệu liên tiến hành thị thường số lần vì bảy coi đây là chứng viết hảo ngày bùi sâm thiêm thượng chính mình đại danh lại móc ra tiểu hoàng vịt ở chân vị thượng lao vết đỏ nhẹ nhàng ấn ở trên giấy ký tên vị trí tiểu hoàng vịt cặc cặc hào hào chơi thiệu liên là ở trăng tròn đêm qua đi mặt trời mọc khi biến trở về người tựa như mỗi tháng đều trải qua như vậy bạch quang lúc sau trong chăn là trần chuỗi xinh đẹp thanh niên lúc đó bùi sâm còn không có tỉnh thiệu liên lặng lặng nhìn hắn mặt tiểu hoàng vị thời kỳ ký ức hắn đều có tự nhiên biết trong khoảng thời gian này bùi sâm chiếu cố hắn có bao nhiêu cẩn thận đương nhiên cũng nhớ tới kia trương bồi thường ước định khuôn mặt nhỏ đỏ lên Thiệu Liên mánh nhào vào Bùi Sâm trong lòng ngực. Bùi Sâm trợn mắt, còn không có tới kịp nói chuyện, miệng đã bị lấp kín. Đối phương không hề kết cấu hôn kỹ làm hắn không thể không xoay người, đảo khách thành chủ. Vì thế, gần ngày này, Thiệu Liên liền hoàn thành sở hữu bồi thường. Vui thích qua đi, Bùi Sâm nằm ở trên giường, thưởng thức Thiệu Liên ngón tay, bất đồng với chân vịt đáng yêu. Thiệu Liên ngón tay trắng non non dài, khớp xương rõ ràng, làm người nhìn liền tưởng hôn lên đi, lưu lại điểm cái gì? Trên thực tế, Hắn cũng xác thật làm như vậy. Thiệu liên chính mơ màng sắp ngủ, chật ngón tay bị khẽ cắn hạ, không rõ nguyên do, cường trống mở mắt ra, làm sao vậy? Chúng ta ngày mai đi lánh trứng đi. Hảo! Ngoan, không náo ngươi, ngủ đi. Nói, một lần nữa nằm xuống, đem người kéo vào trong lòng ngực. Hôn lễ định ở tháng tư phân, địa điểm ở mồm to sơn làng du lịch, lần trước thiệu liên cầu hôn trên cỏ. Hai người chỉ ở vấy bộ thượng công bố ở bên nhau tin tức, về hôn lễ chỉ tự chưa để. bùi sâm trước tiên bao hạ toàn bộ làng du lịch cố hồng càng là phái đại lượng bảo an canh phòng nghiêm ngặt sợ có chút truyền thông được đến tin tức giả thành nhân viên công tác trà trộn vào tới bùi sâm chỉ thỉnh người nhà cùng mấy cái bạn tốt thiệu liên bên này người liền càng thiếu trừ bỏ cố hồng quý tiểu kê cùng tiểu sương ngoại cũng liền một cái lao trịnh quý tiểu kê lâm thời đảm đương người chủ trì cố hồng là chứng hôn người mới đầu bùi sâm phụ thân triệu có kỷ cương biết được chính mình không phải chứng hôn người một bụng lửa giận bùi sâm tùy tiện hắn chỉ làm hắn cao hưng tới liền tới, không tới tính. phút cuối cùng, triệu có kỷ cương vẫn là tới. hơn nữa cấp thiệu liên chuẩn bị thật dày bao lì xì. chờ ở hiện trường nhìn đến chủ hôn người là tấn thị nhà giàu số 1 về điểm này cận tổn tức giận không chỉ có tan, ngược lại có điểm thẹn thùng, bởi vì hắn thấy cố hồng cấp đùi sâm chuẩn bị bao lì xì càng hậu. làm thiệu liên ngoài ý muốn cùng kinh hỉ chính là ủy muội muội cũng tới, còn mang theo đồng bạn. một cái nhìn không thấy mặt, ăn mặc màu đen áo choàng, dơ lưới hái ra hỏa. quỳ mội mội miễn bàn nhiều vui vẻ nàng chân tình thật cảm khái đệ nhất đối chính phú rốt cuộc tu thành chính quả nàng phiêu ở thiệu liên trung quanh hứng thú bừng bừng giới thiệu nói áp tiên sinh áp tiên sinh đây là ta ở phương tây nhận thức tử thần bằng hữu cố ý mang lại đây cùng nhau chúc phúc ngươi cùng đùi tiên sinh thiệu liên thật là cảm ơn hôn lễ mang tử thần lại đây áo choàng đen dùng lười hái ở không trung vẽ cái gương mặt tươi cười vịt nhân sâm theo ngài tin hôn đam mê lạc quỳ mội, mội đắc ý ta giao tiếng trung có phải hay không rất lợi hại? Thiệu Liên gật gật đầu, sấn người không chú ý, thấp giọng nói cảm ơn, làm hai chỉ quỷ tùy tiện dạo, không cần dọa đến người liền hảo. Chờ hôn lễ kết thúc, hắn lại đi tìm bọn họ. Hảo Áp tiên sinh ngài vội, không cần phải xen vào chúng ta. Bùi Sâm chú ý tới Thiệu Liên động tác nhỏ, đoán được Đại Khái là có nhìn không thấy Bằng hữu lại đây. Lúc này bọn họ đang ở kính triệu có kỷ cưng rượu, Bùi Sâm sợ bị người phát hiện dị thường, chủ động mở ra đề tài, đem lực chú ý tập trung đến trên người mình. Chờ bên cạnh không ai, thiệu liên mới đem vừa mới sự tình nói cho bùi sâm, cùng sử dụng linh lực giúp bùi sâm khai thiên nhãn, thấy bên kia quỷ mội mội cùng tử thần. Tử thần giơ lười hái lặng lẽ cắt tiểu khối bánh kem, câu lại đây, đưa cho quỷ muội muội, quỷ mội mội cười đến cùng hoa nhi giống nhau. Bùi sâm, làm tử thần tới, thật không thành vấn đề sao. Hắn xem qua tử thần một năm, nhưng đừng ở bọn họ nơi này trình diện xấu. Hẳn là không thành vấn đề, nghe nói bên kia tử thần cũng đều thất nghiệp trạng thái. Câu hồn ở khoa học xã hội không dùng được. Bùi sâm nhẹ nhàng thở ra. Tiện đà ôm thiệu liên bả vai, nói, may mắn, ngươi đuổi ở thời đại này trước thành tinh, bằng không ta đều ngộ không thấy ngươi. Ta cũng thực may mắn. Còn có hai tháng kỳ nghỉ, muốn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật. Muốn đi xem hải, ta còn không có ở trong biển du quá đâu. Hảo, liền đi trên biển. mươi 54 phiên ngoại 2 hợp 1, trong đó một chương phiên ngoại ở làm lời nói. Thiệu liên cùng bùi sâm kết hôn tin tức ở Hot xệ ớt bảng thượng treo hơn một tháng, mới dần dần răng xuống. Lúc đó hai người đang ở mỗi tòa hải đảo hưởng tuần trăng mật. Hải đảo là bùi sâm sớm mấy năm mua khách du lịch, trừ bỏ mỗi tuần lại đây quét tức sửa sang lại cùng đưa vật tư người ngoại, cả tòa tiểu đảo chỉ có bọn họ hai cái. Thiệu liên vui sướng cực kỳ, ở chỗ này muốn làm vịt coi như vịt, muốn làm người liền làm người, làm người thời điểm cùng bùi sâm các loại tư thế đổi địa phương ráng rán, làm vịt thời điểm chở bùi sâm đi trên biển xem mặt trời mọc ngẫu nhiên gần gùi đi theo cá heo biển mặt sau hoa thủy ngẫu nhiên truy truy cá ngập đồng dạng vui sướng còn có bùi sâm trước kia bởi vì sợ thủy mỗi lần khách du lịch cũng liền phơi phơi tắm nắng thổi thổi gió biển câu câu cá hiện tại sao cùng thiệu thiệu ở trong biển rán rán đều không sợ có thể nói tương đương dũng rán rán khiến người không sợ gì cả ở một lần sáng sớm vui sướng rán rán sau thiệu liên nhận được người đại diện lao chỉnh điện thoại Bùi Sâm hôn hôn Thiệu Liên cái chán, ý bảo chính mình trước đi ra ngoài làm cơm sáng. Trong phòng, Thiệu Liên ngáp một cái, rối tay đấm chủ y eo, cả người lộ ra cổ xong việc lười biếng. Điện thoại kia đầu, Lao Trịnh lớn giọng trước sau như một. Tin tức tốt ta Thiệu Nhi, bốn cái kịch bản, hai Nhi nổi danh đại đạo, hai Nhi rất có tiềm lực thanh niên đạo diễn, ta xem qua đều là hảo vở, chính là thời gian thượng có xung đột, chúng ta chỉ có thể tuyển một cái, đều tháng sau trung tuần trước sau thử kính. Vừa lúc. Làm nhà ngươi vị kia cho ngươi chấn cửa ải, hảo hảo tuyển một cái, chúng ta không ngừng cố gắng. Vợ ta đều phát ngươi hộp thư, ngày mai, nga, ngươi kia không sai biệt lắm buổi tối 10 điểm trước cho ta hồi phục ha. Treo điện thoại, thiệu liên eo cũng không toàn, người cũng không lười, lê dép lê chạy đến phòng bếp. Bùi sâm, ta có phim đóng, mau giúp ta nhìn xem kịch bản. Bùi sâm cười, đem người ấn đến, đến bàn ăn biên ngồi xuống, chuyện tốt, ăn cơm trước, ăn xong cùng nhau xem. Hảo. Bữa sáng là đơn giản sang quý, bất quá thiệu liên kia phân điệp 10 tầng, suốt 3 cái. Bùi sâm ăn xong liền đi giúp đỡ thiệu liên đem kịch bản đóng dấu ra tới, 4 cái kịch bản, một cái nam chủ, hai cái nam nhị, một cái nam tam. Nam chủ chính là bộ huyền huyễn điện ảnh, vai chính là ít khi nói cười tiên quân. Nam nhị, một bộ đô thị phim văn nghệ, thân phận là phổ phổ thông thông trạch nam, yêu thầm nữ chính. Một bộ cận đại huyền nghi, thân phận là cùng xã hội không hợp nhau cao chỉ số thông minh nghiên cứu viên phương diện nào đó tính cách cùng phía trước sắm vai họa ra tương tự nam tam còn lại là một bộ khủng bố thần quái phiến diễn một con sơn thôn cổ trạch trăm năm afiel chuyện xưa lo diệp tính không cường nhưng hảo hảo chụp nói còn rất cảm động khó khăn cũng là bốn trong bộ mặt nhỏ nhất bùi sâm đầu tuyển chính là cái này thiệu liên lắc đầu chọn đô thị phim văn nghệ đặt ở trên cùng ý tứ lại rõ ràng bất quá nay buồn khó khăn lớn nhất bùi sâm do dự sẽ hỗ trợ phân tích nói không nghĩ diễn quỷ nói hoặc là thử xem huyền nghi kê bộ Tuy nói nhân vật cùng họa ra trùng hợp độ có điểm cao, nhưng cốt truyện rất không tồi. Thiệu Liên vẫn là lắc đầu, đem phim văn nghệ kia vở, chiều bùi xâm phương hướng đệ đệ. Khu khu. Bùi xâm hư khụ hai tiếng, đem huyền huyện kia buồn đặt ở trên cùng, tưởng nếm thử tân nhân vật nói, tiên quân này vốn cũng có thể, còn có thể treo dây thép. Không cần dây thép, ta hiện tại liền có thể mang người phi. Thiệu Liên rút ra văn nghệ kịch bản, lại lần nữa đặt ở trên cùng. Mặt khác không phải quỷ chính là thần tiên, hoặc là lại là phi người thường. ta không nghĩ diễn, ta tưởng diễn người thường sao, Bùi Sâm, vậy ngươi hiện tại thí diễn, ta cho ngươi đáp diễn, nói mở ra vợ tuyển một đoạn, kết quả không ra đoán trước, Thiệu Liên lật xe, đem một bình thường trạch nam diễn thành thiểu năng trí tuệ nhị thế tổ, kia đôi mắt, sợ người khác nhìn không thấy, chừng đến tạc đại, đều nói phim văn nghệ ánh mắt diễn đặc biệt quan trọng, kia hắn như vậy dùng sức, ánh mắt cấp đủ rồi đi, Bùi Sâm trầm mặc mà đình chỉ ghi hình, cũng đưa qua, xem xong, Thiệu Liên khóc tang cái mặt. Lây bùi sâm lại cấp một lần cơ hội. Hắn vừa mới không chuẩn bị tốt. Bùi sâm đỡ chán, đến đây đi, phóng nhẹ nhàng, tựa như ngày thường ăn cơm nói chuyện như vậy, không cần diễn, chứ không cần cố tình cường điệu ánh mắt, tự nhiên chút. Hảo, ta có thể. Sau đó, bình thường trạch nam biến thành đôi mắt sẽ không động ngốc tử. Thiệu liên xem xong ghi hình, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Ta cho rằng, ta diễn người đã diễn rất khá tờ tờ bùi sâm sờ sờ đầu, tỏ vẻ an ủi, từ từ tới. Chúng ta từ phi nhân loại bắt đầu, tuần tự tiệm tiến. Cuối cùng, Thiệu Liên tiếp thần quái khủng bố, sám vai một con trăm năm a -fiel. Cuối năm thời điểm, Thiệu Liên bằng vào luận thế, đạt được nhân sinh cái thứ nhất chính diện điện ảnh giải thưởng. Kim trúc thưởng tốt nhất nam vai phụ. Đồng thời gian đoạn, lúc ấy tuyển kia bộ phim kinh dị báo trước thả ra, Thiệu Liên mấy cái màn ảnh bị vong hữu một đốn hảo khen, đều đang nói Thiệu Liên kỹ thuật diễn là thật sự tiến bộ. Sau đó, Thiệu Liên phiêu. Ở bùi sâm lại một lần cho hắn tuyển phi người nhân vật sau, trực tiếp biến thành đại bạch vị trên mặt đất lăn lộn. Ô ô ô, ta muốn diễn người thường sao? Không cần diễn yêu quái, ta muốn diễn người. Bùi sâm. Hành đi. Vì thế, thiệu liên diễn nghệ sự nghiệp, lên lên xuống xuống tự nhiên lên xuống tự nhiên lên xuống lạc. Có kỹ thuật diễn cao quang thời khắc, cũng có diễn tạm bị trào thời điểm. Cao quang thời khắc hoặc là là diễn quỷ hoặc là là diễn yêu quái. Diễn người thường kêu mấy bộ, cơ bản là xe vì chuyện này, thiệu liên cùng bùi sâm còn nháo quá vài lần biến yếu. lần nọ thiệu liên lại một lần cự tiếp bùi sâm tỉ mỉ chọn lửa kịch bản. một cái vịt yêu nhân vật hoàn toàn là bản sắc biểu diễn là có thể lấy thưởng nhân vật. ta mới không cần diễn như vậy không có tính khiêu chiến nhân vật. thiệu liên thở phì phì mà xoay người về phòng. ra tới thời điểm đã biến trở về bình thường lớn nhỏ vịt bù bấm bối thượng cột lấy cái bọc nhỏ trong miệng ngậm tờ giấy lộc cộc đi đến bùi sâm bên chân. bùi sâm ngồi xổm xuống. xuống. lấy lại đây vừa thấy chỉ thấy mặt trên viết ta sinh khí muốn rời nhà trốn đi đem ta gửi đến ít tỉnh đi trừ châu chấu đi phòng khách tv lý chính truyền phát tin quốc gia của ta ít tỉnh châu chấu hai hỏa nghiêm trọng giang nam phái ra 10 vạn vịt quân xuất trinh diệt châu chấu bùi sâm khí cười hung hăng rua hai hạ vịt đầu ngươi là cái gì vịt ta ngươi đi diệt châu chấu đại bạch vịt ngẩng lên đầu nhỏ đặc biệt kiêu ngạo bạch vũ thịt vịt bùi sâm đem đại bạch vịt ôm vào trong lòng ngực ước lượng hai hạ ân là rất thịt hứng một hồi lâu đại bạch vịt cuối cùng không la hét đi trừ châu chấu hai người cấp bên kia quên tiền bùi sâm cho rằng chuyện này đi qua không nghĩ tới đi công tác hai ngày sau về đến nhà thiệu liên không thấy gọi điện thoại cũng không ai tiếp mà ti vi thượng chính trực bá vịt đại quân diệt châu chấu hình ảnh một bên chuyên gia phi thường khiếp sợ tỏ vẻ này một đám vịt quân giống như đặc biệt có tổ chức có kỷ luật hiệu suất là dị vạng gấp bà. trong đó một con vịt đặc biệt mãnh nó không ăn châu chấu nhưng là sẽ đem châu chấu từng con chụp chết ở trên mặt đất, làm mặt khác vịt ăn. Chuyên gia, đây là một đám sẽ phân công hợp tác vịt. Bùi Sâm. Nay đại bạch vịt có phải hay không quá quen mắt điểm? Sau lại, Thiệu Liên từ ít tỉnh trở về, cùng Bùi Sâm dán dán 3 ngày 3 đêm, mới đem người hướng hảo. Ngay nọ, hai người dán dán xong, dư vị hơi tiêu, Thiệu Liên dối người, thuận tiện đem điện thoại sờ soạn lại đây, xoát khởi bằng hữu vòng. Cái thứ nhất chính là lão Trịnh cửu cung cách ảnh chụp. Là hắn mới vừa trăng tròn nữ nhi, béo đô đô, liệt không nha miệng cười. Thiệu liên từng trương xem qua đi, sau lưng có người hùng đi lên, hô hấp phun ở cần cổ. Đáng tiếc ta sẽ không sinh, bằng không cho ngươi sinh một cái. Lời nói mang theo trêu chọc. Thiệu liên trước mắt, không quan hệ, ta có biện pháp. Nói, còn vô vô vòng ở bên hông cánh tay, ý bảo đối phương chỉ lo chờ. Vì thế, giữa trưa thời điểm, thiệu liên đưa cho hắn hai viên trứng vịt. Thiệu liên, ấp trứng nhiệm vụ giao cho ngươi. ớp ra tới, chính là chúng ta nhi tử cùng nữ nhi. Bùi Sâm cười, "Hảo." Bắt đầu 3 ngày, Bùi Sâm thật sự mỗi đêm đem trứng tiểu tâm bỏ vào hai người ổ chăn, mỹ kỳ danh rằng phải dùng ái vây quanh chúng nó. Thiệu Liên sợ xoay người đem trứng đập vụn, chỉ có thể xúc tiến Bùi Sâm trong lòng lực, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Ngày thứ 4, thiệu Liên ăn cơm sáng thời điểm, phát hiện hai người trong chén, các có một con lột hảo trứng, mà trên bàn vỏ trứng thực quen mắt. Bùi Sâm uống khẩu cháo, cắn một ngụm trứng, Ngươi đem chúng ta hải tử ăn cầm thú thiệu liên kinh hô bùi sâm nhìn hắn một cái nhìn chằm chằm hắn đưa vào trong miệng cái muỗng người ăn cũng rất hương thiệu liên ô ô ô ta nhi tử ăn quá ngon thiệu liên cùng bùi sâm ở bên nhau thứ một năm chỉnh toàn cầu bạo phát một loại không biết virus, rút ngắn ngủn mấy ngày thành thị luân hãm tang thi khắp nơi nhân loại sinh tồn càng thêm khó khăn quý tiểu kê cùng nhà hắn đỗ Cảnh húc cố hồng cùng nhà hắn nguyễn đường bởi vì cùng sinh khế quan hệ cũng đều còn sống. Lúc đó Tam, người ba con bởi vì bất lao dung mạo, đều tránh ở mồm to sơn, chỉ chờ quá mấy năm xuống núi, thay đổi thân phận. Không nghĩ tới, không đợi đến lúc đó, dưới chân núi đã thay đổi bộ dáng, có thể so với địa ngục. Mới đầu, trong TV còn có phóng viên cùng người chủ trì nhắc nhở đại gia chú ý bảo hộ chính mình. Sau lại, theo tang thi càng ngày càng nhiều, ra ngoài phóng viên, ca mê ra sôi nổi bị cắn, phòng phát sóng người chủ trì bị không lắm cảm nhiễm đồng sự phát ngủ. Màn ảnh đông đưa vài cái sau, biến thành một mảnh bông tuyết. Chỉ còn lại có quảng bá, ngẫu nhiên có thể tiếp thu đến vài câu làm quảng đại thị dân Bắc Thượng hoặc là Tây Hành Thanh Âm, nơi đó có người thành lập người sống sót căn cứ. Mồn to sơn dưới chân núi làng du lịch, bởi vì cố hồng cố tình vì này, đã hoang phế đã nhiều năm, cho nên bọn họ vùng này không có gì dân cư, là an toàn. Đặc biệt thích hợp thành lập căn cứ. Sự tình quan nhân loại tồn vong, đại gia thương lượng hạ từ vừa lúc tới làm khách quỷ mội mội cùng tử thần giữ nhà thuận tiện tu bổ tường lây những người khác xuống núi đi xem kỹ tình huống cùng cứu người gà vịt ngỗng là hình người xuống núi nhưng dưới chân núi thành trấn tang thi thật sự quá nhiều đánh nhau vài lần sau đều cảm thấy hình người thật sự không có phương tiện huống hồ nhân loại đều mau diệt sạch tang thi loại đồ vật này đều xuất hiện bọn họ biến trở về nguyên hình cũng không như vậy phản khoa học bộ dáng vì thế ở tang thi du đãng thành thị trên đường phố 2 mét cao gà cùng vịt cùng với một con 3 mét cao ngông trắng, bối thượng các trở cái đại xoái ca, buôn tẩu ở tang thi chi gian. Nãi nãi, mô gian gắt mái, tiểu nữ hải ghé vào cửa sổ, chỉ vào ngoài cửa sổ hô to, mau xem, thật lớn gà, còn có vịt cùng ngống. Đừng nói chuyện, chờ hạ đem tang thi dẫn lại đây. Lao nhân nghĩ tới đi đem tiểu nữ hải ôm xuống dưới, lại bị ngoài cửa sổ tình cảnh doa đến, dùng sức xoa xoa đôi mắt. còn ở, thật sự thật lớn gà vịt ngống. Một chân đá phi vài cái tăng thi, không cho gần người. Bối thượng còn chở người. Biến dị. Vẫn là yêu quái. lão nhân không dám xác định, ôm tiểu nữ hài liền ngồi xổm xuống, xuống, sợ bị bọn họ thấy. Nhưng là động tác quá lớn, một không cẩn thận liền đánh nát bên cạnh bình hoa, kinh động hàng hiên tăng thi. Đại môn bị tạp đến loảng xoảng loảng xoảng rung động, mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Gà vịt ngông phụ trách đối phó tăng thi, bối thượng người phụ trách quan sát chung quanh có hay không người sống sót. Bùi sâm. Bên kia có người cầu cứu, thiệu thiệu chúng ta mau qua đi. Thiệu liên không dám chậm trễ, chiều thanh nguyên chỗ chạy tới, dọc theo đường đi đâm bay tang thi một mảnh. Tiêu cứu đúng là tổ tôn hai người, bọn họ đến thời điểm, lão nhân mang theo tiểu hài tử chuẩn bị nhảy cửa sổ. Trong phòng có tang thi hướng các nàng nhào qua đi. Thiệu liên nhảy dựng lên, bùi sâm ăn ý mà dối tay giữ chặt lão nhân cùng tiểu nữ hải, liền ở tang thi nhào lên tới trước một giây, đem hai người kéo lên bị bối. Không có việc gì, đừng sợ. bùi sâm đỡ hai người ngồi ổn vịt vịt vịt lao nhân ôm chặt cháu gái trong miệng lắp bắp còn không có lấy lại tinh thần chúng ta là tới cứu các ngươi không có việc gì làm. thiệu liên rơi xuống đất liền chạy muốn đem hai người đưa tới cách vách trên đường một nhà nhà trẻ nơi đó bọn họ sửa sang lại quá có thể làm lâm thời điểm dừng chân đột nhiên nghe thấy thiệu liên nói chuyện lao nhân giọng ốc ngược lại là tiểu nữ hài ngừng tiếng khóc sờ sờ lông vịt khự khịt hỏi là đại vịt đang nói chuyện sao là vịt Cảm ơn Đại Vịt đã cứu ta cùng nãi nãi. Không khách khí. Nhà trẻ lâm thời điểm dừng chân người sống sót càng ngày càng nhiều. Bùi sâm mấy cái tìm mấy chiếc xe buýt từ ga vịt ngông trước sau đưa, từng nhóm đem người sống sót đưa về mồm to sơn căn cứ. Hiện tại sửa tên vì nhân yêu một nhà thân căn cứ. Căn cứ càng ngày càng nổi danh, rất nhiều người sống sót mộ danh mà đến. Bà con mang theo từng người người đi ra ngoài cứu hộ thời điểm, may mắn còn tồn tại nhân loại, từ bắt đầu sợ hãi, đến sau lại hâm mộ. đặc biệt hâm mộ ba con cự cầm bối thượng đại soái ca thậm chí ở gặp qua ba con cự cầm biến trở về nhân thân cùng ba cái soái ca tình trạng ý thiếp thời điểm có kệ góc tường tâm tư ai không nghĩ ở mặt thế có cái bảo mệnh đại vịt hoặc là đại gà hoặc là đại ngỗng đâu xem kia ba cái soái ca đều mặt thế còn trắng non sạch sẽ một tia chật vật cũng không căn cứ sinh hoạt tan ổn sau có người từ ngao ngoe giục dịch biến thành trả giá hành động đầu tiên là thiệu liên mỗi lần ở trong sông bơi lội thời điểm Đều có người rơi xuống nước, hơn nữa cứu đi lên thời điểm, một cái so một cái ăn mặc thiếu. Đến mặt sau, đều là, còn liên tiếp hướng chính mình trên người rán rán. Có nam có nữ, tuổi từ hai mươi mấy đến sáu mươi mấy. Thiệu liên không hiểu ra sao, nghĩ có phải hay không đến khai cái bơi lội huấn luyện ban. Lại là quý tiểu kê, chạy bộ thời điểm, luôn có người ở phía trước té xỉu, từ hai mươi mấy đến sáu mươi mấy. Té xỉu thời điểm tổng nữ môi, tư thế cũng là kỳ kỳ quái quái, con thành ngét hình. Thể chất đều kém như vậy, có phải hay không đến khai cái tập thể hình ban Quý tiểu kê suy tư Đến nôi cố hồng, lớn lên quá hung Huấn luyện tuần tra đội thời điểm càng hung, không ai dám tới Ngày nọ ăn cơm, thiệu liên cùng quý tiểu kê đem bơi lội ban Cùng tập thể hình ban sự tình sách ra tới, nói tiền căn hậu quả Bùi sâm cùng đấu cảnh húc liếp nhau, trao đổi ánh mắt, nói giao cho bọn họ là được Sau khi ăn xong, hai người hắc mặt kết bạn ra cửa Thiệu liên cùng quý tiểu kê phát hiện rơi xuống nước người đã không có, thế dịu người cũng đã không có. Mọi người đều thể chất giống như biến hảo, trừ bỏ trên đường thường xuyên thấy có người mặt mũi bầm dập, còn thấy chính mình liền trốn. Ngay nọ, căn cứ lại cứu trở về một người. người này là cái phóng viên, hơn nữa trong nhà tam đại người đều là phóng viên. ở nhìn đến đại vị trở bùi sâm ở sơn giã chạy vội thời điểm, kích động đến nói năng lộn xộn, từ trong bao móc ra một phần đóng dấu ra tới ảnh chụp, nhìn xem xem, các ngươi xem. Ông nội của ta trước kia chụp chính là thật sự. Đại điểu trở kiều thí dã nhân là thật sự. Vậy xem người, dần dần đem ánh mắt đặt ở bùi sâm phía sau. Di phía trước cũng chưa chú ý, thật đúng là đỉnh tiểu. Trách không được bị vịt ca coi trọng. Ừ, bùi sâm nhĩ lực xưa đâu bằng này, đem mọi người thảo luận đều nghe xong tới. Này nhóm người, đều mắt thế, còn chú ý ta mông tiểu không kiều. Thiệu liên thực kiêu ngạo, sắc thật thực tiểu sao, ta siêu cấp thích. Bên cạnh quý tiểu kê có chút không phục nhà ta càng tiểu bọn họ như thế nào không xem, đố cảnh húc, ngươi mông lại nâng lên điểm. Đố cảnh húc gửi, buổi tối ngươi trước làm mẫu như thế nào nâng lên. Quý tiểu kê. Đại ý. Cố Hồng Yên lặng mở ra lông đuôi, ngăn trở hắn tiểu kiểu thêm mông Nhà hắn, ai đều không được xem. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.